Cố lao đầu nhi cười ha ha, cuối cùng cực nghiêm túc nhìn một ngài liếc mắt một cái. Ngươi này nữ tử sắc thật có đảm lượng, yên tâm, ta sẽ bảo hai đứa nhỏ bình an. Một ngài chắp tay, ta đây liền trước cảm tạ lao ra tử. Nói xong, phất tay tử trong không gian thả ra đại bạch nhị bạch, nhị bạch, lưu lại hộ vệ. Đại bạch theo ta đi. Hành nhi lập tức tiến lên ôm lấy đại bạch cổ, nước nở nói, đại bạch phải bảo vệ hảo mụ mụ sau đó duỗi tay nhanh chóng hủy diệt khỏe mắt nước mắt dẫn nhị bạch chạy về phía bận rộn đại vũ một ngải cưới lên đại bạch thẳng thắn sông lưng thu linh khí cháo tụ quanh người dũng cảm cười to đại bạch lấy ra ngươi thần sơn thú hoàng uy phong tới hôm nay chúng ta liền phải làm cho cả bách hoa nhìn xem ta mục tiên phủ chính là hảo khinh đi đại bạch đã chịu chủ tử ảnh hưởng ngẩng lên đầu to ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng Cả kinh mãn sơn tiểu thú chim bay run run tàng đầu, sau đó nhanh như điện chớp giống nhau chạy xuống sân đi. Hoa vương thành tây đại lộ, buổi chiều giờ thân sơ khắc, mọi người trên đường đi qua xe ngựa đều trợn mắt há hốc mồm, thấy được như vậy một màn, một người mặc nguyệt bạch váy áo mỹ mạo nữ tử, cười ở một đầu trừng nửa người cao huy mánh bạch hổ phía trên, đang vân giá vũ giống nhau từ bọn họ bên người hiện lên, người kéo xe con ngựa nháy mắt mềm chân xe sóc này khái tỉnh phát ngốc chủ tớ đều bị kinh hỏi đó là cái gì lao hổ dựa theo triều đình lệ thường nay một tháng đến phiên cấm vệ quân thủ vệ thành trì hôm nay canh gác tây cửa thành chính là nhị doanh tam tiểu đội đội trưởng kêu chương đức là vệ quảng tiếp nhận chức vụ thống lĩnh lúc sau từ bình thường quân tốt đề bạt trực hệ cấp dưới làm người chịu chịu khổ xử sự, sự khéo đưa đẩy rất được thủ hạ quân tốt ủng hộ lúc này Hắn đang đứng ở vệ quảng phía sau nửa bước, cùng nhau theo cửa thành lâu vọng khẩu xuống phía dưới quan vọng, trong lòng kỳ quái thống linh vì sao vừa mới đột nhiên phóng ngựa bay nhanh mà đến, lại một đầu chui vào nơi này tới. Bánh hoa mấy trăm năm không có đại chiến, này vọng khẩu ngày thường hận không thể một năm mới xử lý một lần, mùi múc có thể sặc đến người hít thở không thông, hắn một cái tiểu binh tốt xuất thân đều có chút chịu không nổi, nhưng thật ra bội phục đại nhân như vậy quý giá thân mình cư nhiên dường như nửa điểm đều vô sở giác giống nhau. vệ quảng gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa, đương kia một người một hổ nhanh chóng xông vào hắn tầm mắt, hắn trong lòng giống như nhiệt du tích nước lạnh, nháy mắt nổ tung nổi. một bên là tương giao nhiều năm, đôi hắn trợ giúp rất nhiều, cũng muội cũng hưu một ngải, một bên là toàn bộ võ bá chờ phủ, lao mâu ấu tử, đến tột cùng muốn lựa chọn như thế nào? mấy tức do dự gian, phía dưới cửa thành chỗ ra vào bà thánh đã ầm ĩ lên. Khắp nơi đều là tiếng kêu sợ hãi, quân tốt nhóm cửa trách thanh, hắn hung hăng nhắm mắt, trong lòng mặc nghiệm, muội tử xin lỗi, ngươi nhưng nhất định phải giống truyền quay lại nói nhi theo như lời, phải có tự bảo vệ mình phương pháp A. Trương Đức, mánh hổ vào thành, khủng đối ba cánh bất lợi, cả đội truy kích. Là, là, thống lĩnh. Trương Đức đầu góc tràn đầy vừa rồi kia chỉ huy mánh bạch hổ, nghĩ đến có lẽ muốn cùng như vậy mánh thu đối thượng. Hắn nhịn không được trong lòng chính là một run run, nhưng vẫn là nhanh chóng chạy xuống đi, kêu gọi quân tốt xếp hàng, lên ngựa truy kích. Vệ quảng cưỡi đại màu đen cao đầu đại mã, tay cầm màu bạc trường thường, đi đầu phóng ngựa mà đi. Dọc theo đường đi đều là nghị luận sôi nổi ba thánh, cùng rơi rụng trên mặt đất tiểu quầy hàng, đã chạy đến hoàng cung trước quảng trường khi, quả nhiên, hoàng thành thượng đã đứng đầy quân tốt, từng con trường cung đều bị kéo đến giống như trăng tròn lóe hàn quang mũi tên chặt chẽ chỉ hướng quảng trường trung ương kia một người một hổ vệ quảng quyết tâm vung tay lên ý bảo phía sau năm trăm quân tốt tàn ra trường đao rút ra đem một ngải đường lui cắt đứt một ngải trong lòng gấp đến độ muốn phun ra hỏa tới ly tân ba cầu cứu đã qua đi một canh giờ không biết hắn lúc này đến tuột cùng như thế nào này đó ngự lâm quân chẳng những đóng cửa chính dương môn hơn nữa vô luận như thế nào cũng không chịu thế nàng thông báo này thuyết minh cái gì Thuyết minh kia thượng quan ngự phong căn bản không nghĩ làm nàng đi vào, không nghĩ cho nàng mang đi tân ba lấy cớ. Hảo, nếu hắn không tuân thủ lúc trước ước định, cũng cũng đừng quái nàng không cho hắn này hoàng đế lưu tình mặt. Đại bạch, thấy phía trước kia hai trượng cao tường sao, ngươi nếu có thể phóng qua đi, ta khen thưởng ngươi một nồi thịt kho tàu. Đại bạch hai mắt lập tức chừng đến càng viên, thịt kho tàu đâu, Ân, có một tháng không ăn tới rồi không nói được hôm nay muốn lượng lượng thú hoàng bản lĩnh vì thế trên tường thành hạ đông đảo quân tốt tại hạ một khắc liền đều cả kinh dứt trong tay cung tiễn kia chỉ uy mánh bạch hổ chở nàng kia về phía sau lui mấy chục trượng sau đó giống như đột nhiên dài quá cánh giống nhau phong giống nhau chạy hướng tường thành ở rơi thành tường mấy trượng xa địa phương bỗng nhiên nhảy lên vừa dán bọn họ đỉnh đầu rừng ở tường thành phía trên kia bạch hổ đắc ý ngựa đầu rít gào một tiếng liền lại nhảy đi xuống dừng ở trong hoàng cung một chúng thô sử bọn thái giám cung nữ bỗng nhiên nhìn đến trống rông rơi xuống bạch hổ hai mắt vừa lật dứt khoát ngất đi rồi trên tường thành quân tốt lúc này mới phản ứng lại đây không biết là ai kinh hoàng dưới hướng tới kia mánh hổ bắn một mũi tên lập tức giống như tín hiệu giống nhau trăm ngàn mũi tên đều theo sau bắn đi xuống đáng tiếc những cái đó mũi tên chỉ ở nữ tử ngoài thân ba thước chỗ liền giống như đụng phải cái gì vách ngăn giống nhau Bán ngược ra tới, rơi xuống trên mặt đất. Mọi người lần này là hoàn toàn kinh tới rồi, này đã vượt qua bọn họ tưởng tượng nhận chi, kỵ hổ bay vọt tường thành, mùi tên chỉ không thể gần người. Này, này vẫn là người sao? Phần 318 Một ngải không có dừng lại, nhanh chóng cưới đại bạch dẫm lên đầy đất mùi tên chỉ linh vũ xông vào nội cung, tiểu kim ở trên trời một đường tèo to dẫn đường. Không đến một lát liền tới tới rồi thọ an cửa điện ngoại. Thượng quan ngự phong nghe thấy ngoài cửa chim kêu hổ giống, sắc mặt căng hắc, trong lòng biết chỉ sợ là cái kia nữ tử chạy đến, vài bước lướt qua những cái đó trang điểm hoa hòe lộng lây, chính cầm khăn giả khóc cung phi, đi vào ngoài cửa. Quả nhiên, kia ngồi ngay ngắn ở bạch hổ phía trên nữ tử, bất chính là hắn thân phong hộ quốc tiên phu nhân, cũng là giờ phút này sinh mệnh nguy ở sớm tối năm Hoàng Nhi dưỡng mẫu. Phất tay làm những cái đó theo sau tới rồi ngự lâm quân lui ra. Lại chiêu đoạn công công phụ cận, toàn bộ trong cung toàn bộ hạ cấm ngu lệnh, mặt khác viết bảng an dân, liền nói chấm liên hợp tiền phu nhân làm một lần đánh bất ngờ hoàng cung công phòng luyện tập. Đoạn công công ngắm liếc mắt một cái trước cửa, đầy mặt lệnh băng chi sắc nữ tử, trong lòng thở dài, bệ hạ như thế giữ gìn, nghĩ đến cũng là biết lưu không dưới ngũ hoàng tử. Thượng quan ngự phong nhìn chằm chằm nhảy xuống bạch hổ một ngải, sau một lúc lâu không nói gì cuối cùng dường như đột nhiên bị rút cạn sức lực sụp hạ bả vai kia đánh cuộc châm thua chỉ cần ngươi có thể cứu sống năm hoàng nhi chấm quyết không nuốt lời một ngài lý cũng chưa để ý đến hắn trực tiếp vào đại điện lạnh lùng nhìn lướt qua đông đảo phi tử hoàng tử nói tân ba ở nơi nào kia trong mắt băng hàn lãnh khốc đông lạnh đến phàm là bị nàng quét đến người đều nhịn không được co rúm lại một chút thuộc phi nhớ tới chính mình kia gây ra họa nhi tử Sớm muộn gì nàng đều phải cùng tiên phu nhân đối thượng, đơn giản không bằng cường ngạnh một lần, lạnh giọng quát, lớn mật, đây là thái hậu nương nương, cư trú chỗ, ai chuẩn ngư như thế cản rỡ vô lý. Kết quả một ngải còn chưa nói chuyện, theo nàng vừa mới tiến vào đại bạch lại không làm, đầu to ngăn, hai chỉ tiểu đèn lồng hổ mắt nhìn chằm chằm chết kia tinh tế nhu nhược thục phi, há mồm chính là một tiếng rít gào, thục phi nguyên bản toàn bộ chú tâm thần đều ở một ngải trên người. Đột nhiên nhìn thấy như vậy mánh thu xuất hiện, một bộ tùy thời đều có thể nhảy lên, đem chính mình cắn xé thành mảnh nhỏ bộ dáng nàng lập tức liền rác chân cẳng nhún ra, ngã trên mặt đất, nàng bên cạnh đại. Hoàng tử cũng thiếu chút nữa đái trong quần, run run sách muốn rút ra eo sườn bảo kiếm, nghề hà đôi tay vô luận không bao lâu đều xử không ra sức lực, chỉ phải sắc mặt trắng bệnh hướng một chúng kinh hoàng thét trói thai cùng phi tê đi, liền mẫu phi đều không dành lo, sợ lưu tại bên ngoài trước bị mánh hổ ăn. Thượng quan Ngự Phong đem hết thể xem ở trong mắt, đây là hắn huyết mạch. Đối với chính mình huynh đệ huy kiếm như thù địch, đối với manh hổ lại bỏ mẫu mà chạy, như thế yếu đuối. Nào có nửa điểm hoàng gia người ngạo cốt, hắn tức giận đến một ngụm tâm huyết thiếu chút nữa phun ra tới. Bên cạnh Thẩm Công Công vội vàng một phen tiến lên đỡ lấy, khuyên đủ, bệ hạ, bệ hạ phải bảo trọng long thể. Ngũ hoàng tử còn đang chờ ngài cứu mạng đâu. Lúc này ngồi ở thượng thủ Hoàng Thái hậu, ngung trong tay khăn mở to một đôi đỏ lên hơi sưng đôi mắt, bi thương nói, Hồng Nhi ngày thường tổng la hét phải về nửa tháng sân đi, Ai Gia chính là không được, còn tưởng rằng hắn trụ chút thời gian thói quen thì tốt rồi, này trong cung rốt cuộc có hắn tổ mẫu, hắn phụ hoàng, huynh đệ đều là cùng huyết mạch thân nhân, chính là này trong cung lại dung không giới Ai Gia Hồng Nhi, hôm nay Ai Gia coi như Hồng Nhi không có, thiên phu nhân chỉ cần ngươi có, thể cứu sống hắn, Ai Gia khiến cho hắn đi theo ngươi. Chỉ cần hắn ngẫu nhiên nhớ tới ai ra trở về nhìn xem liền hảo. Hoàng thái hậu lên tiếng, nhị hoàng tử ngẩng đầu dường như lơ đãng ngắm liếc mắt một cái hoàng hậu, nhấp môi môi, lập tức tiến lên dẫn một ngải tiến bên trái môn. Chương 379 mệnh ở sớm tối. Chương 379 mệnh ở sớm tối. Một chúng hoa dâm dâu thái y y đều quỳ trên mặt đất, hận không thể đem đầu cắm vào nền đá xanh mặt, rất sợ nghe xong hoàng gia cái gì bí sự ở trong thai ngày thứ hai liền sẽ một ly rượu độc đưa bọn họ đi diêm vương điện một ngày cũng không để ý tới bọn họ vài bước chạy vội tới sườn cái giường lớn kia trước nửa tháng không thấy tiểu nhi tử lúc này chính ngoan ngoãn nằm thẳng ở nơi đó mặt như giấy vàng ngày xưa lộ ra vô tận nghịch ngợm chi ý mắt phượng cũng gắt gao nhắm nếu không phải kia trước ngực cực mỏng manh một chút phập phồng thậm chí sẽ làm người nghĩ lầm đây là một khối tử thi Một ngải trong lòng nháy mắt giống như bị người nhất kiếm xuyên qua giống nhau, đau đến nàng suýt nữa ngất đi, trong đầu hiện lên vô số hình ảnh. Cái kia nàng ngày đêm thủ mấy tháng tiểu thịt cầu, cái kia tê ở nàng trong lòng ngực nhất định phải nàng uy cơm tiểu lười trứng, cái kia phạm sai lầm làm nũng tiêu thích nhất mẹ tiểu vô lại, cái kia la hét muốn đi lang bạt giang hồ nho nhỏ thiếu niên, cái nào cũng không phải trước mắt như vậy thành thật an tính rốt cuộc là ai, rốt cuộc là ai làm hại. Nàng nhất bảo bối nhi tử như thế, Tiểu an vốn di đang ở góc tường đầu đất khăn, lúc này thấy đến nhà mình phu nhân đã tới, vài bước chạy tới, thình thịch quỳ trên mặt đất, nước mắt rốt cuộc nhịn không được, một bên quang quang dập đầu, một bên khóc thút thít, phu nhân, là tiểu an vô dụng, ồ ồ, không có chăm sóc hảo nhị thiếu gia. ồ ồ, tiểu an vô dụng. Đại bạch tiến đến trước giường, vươn đầu lưỡi liếm liếm tân ba tay nhỏ, thấp thấp phát ra hai tiếng nước nở, bừng tỉnh bị cựu hận thiếu chút nữa thiêu đi lý trí một ngày. Nàng rôi tay nâng dậy Tiểu An, đừng khóc, hiện tại còn không phải khóc thời điểm. Nói xong sườn ngồi ở mép giường, nhẹ nhàng bế lên Tiểu Nhi Tử, phất tay từ trong không gian trước tiên ở tam tảng đá trung tâm kia linh khí nhất nồng hậu nơi, lấy một ly nước suối, sau đó bẻ ra Nhi Tử miệng nhỏ rót đi xuống, đáng tiếc qua hảo sau một lúc lâu, tân ba lại vẫn là không có tỉnh lại. Một ngải nhẫn hạ tâm thất vọng, xoay người hỏi những cái đó thái ý đi nói... Ngũ điện hạ rốt cuộc là bệnh gì? Vài tên thai y ghi vừa nghe, càng là dầu cao ngông, hạ quyết tâm ai cũng không lo chim đầu đàn. Một ngải hận đến ngứa răng, nhị hoàng tử hơi do dự một chút, tiến lên thấp giọng nói, Cô cô, ngũ đệ ở cùng đại ca tỷ thí kiếm phát khi, ân, trước ngực bị cắt một lỗ hổng, chảy huyết. Đồ máu? Sau đó đâu? Một ngải một bên túi đầu đi giải tân ba quần áo, một bên nhàn nhạt lại hỏi hai câu tia ngự khí lạnh đến giống ra bên ngoài nhảy băng hạt trâu giống nhau nhị hoàng tử do dự một chút nói tiếp mũi kiếm thượng mang theo chút dơ đồ vật các thái y cấp ngũ đệ rót giải dược ngũ đệ trên mặt thanh hát chi sắc đã lui nhưng là lại trước sau cái dạng này tân ba trước người miệng vết thương không nhỏ cuốn quanh màu trắng vải bông đều bị nhuộm dần tảng lớn vết máu xem ở mục ngải trong mắt liền biến thành ngọn lửa giống nhau thiêu đến nàng đôi mắt đau đớn bông ra hung hăng nắm lên nắm tay một ngải nhanh chóng cấp tân ba sửa sang lại hảo quần áo sau đó đem hắn chặn ngang bế lên bước nhanh đi ra nội thất tiểu an lập tức ném khăn theo đi lên thượng quan ngự phong thấy chính mình hoàng nhi an tĩnh nằm ở cái kia nữ tử trong lòng ngực rũ xuống tay nhỏ dưới ánh mặt trời lóe xanh trắng màu sắc run giọng nói tiên phu nhân ở chỗ này thi cứu tốt không một ngải lạnh lùng cười không có khả năng tân ba ở chỗ này đã chảy huyết trúng độc nếu lại trì hoãn một ngày Ta sợ liền hắn xương cốt đều tìm không thấy. Ngươi thượng quan ngữ phong bị chọc giận, há mồm lại phản bác không ra bất luận cái gì lời nói. Hôm nay việc, hắn cũng không phải đoán không ra hung thủ, đại hoàng nhi tuy rằng tàn bạo, nhưng là, hắn đầu vóc cũng đồng dạng trắng ra, tự giác có thể sử dụng kiếm giết chết người, nhất định sẽ không lại dư thừa hạ đầu. Hắn cũng chỉ bất quá là cái bị người lợi dụng kẻ đáng thương, mà cái kia tránh ở sau lưng người, chạy không được cũng là tại đây trong cung. Hắn không muốn tưởng đi xuống, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, hắn không có khả năng vì năm Hoàng Nhi, đem sở hữu cung phi, sở hữu Hoàng Nhi đều sát cái sạch sẽ, hắn bách hoa quốc còn muốn yên ổn. Hết thể tựa hồ giống như đều về tới lúc trước quyển phi bị giết thời điểm, hắn cũng là như vậy khuyên phục chính mình, vì bách hoa, vì yên ổn, nguyên lai, like, hắn vẫn luôn là cái yếu đối người, không thể hộ đến thê nhi bình an yếu đối người. Thượng quan ngự phong trơ mắt nhìn cái kia nữ tử ôm hải tử ngồi ở bạch hổ trên lưng, cái kia tỷ nữ cũng cưới lên không biết nơi nào tới hát mã, một đường phong biến mất ở viện muôn chỗ, trong lòng đột nhiên liền không hề lý do nảy lên một cổ lạnh leo, hắn là hoàn toàn mất đi cái này thương yêu nhất Hoàng Nhi. Phòng trong mọi người nghe được chim kêu hổ giống đi xa thanh âm, rốt cuộc tiêu sợ hãi chi tâm, cũng nhớ lại Hoàng gia huy nghi, cung phi nhóm sửa sang lại hảo váy áo bắt đầu khóc lóc kể lể vừa rồi là cỡ nào sợ hãi tiên phu nhân là cỡ nào kiêu ngạo đại hoàng tử cũng bắt đầu hô to ngự lâm quân ở đâu mau mau đem này sống cung phạm thượng tội phụ bắt được xét nhà diệt chín tộc nhị hoàng tử chính hầu hạ hoàng thái hậu uống ly trà nóng an ủi đáy mắt hiện lên một mạt khinh thường mẫu hậu nói rất đúng tên ngốc này giống nhau đại ca trước nay đều không phải đối thủ của hán thượng quan ngự phong thật sự nghe không đi xuống lạnh giọng quát đều cho chấm câm miệng phòng trong lập tức trở nên lặng ngắt như tờ đại hoàng tử cũng rụt rụt đầu tránh ở thuộc phi phía sau rất sợ phụ hoàng nhớ lại hắn sai lầm đáng tiếc thượng quan ngự phong còn không có lao hồ đồ đại hoàng tử hành sự lô mạng ương ngạnh hiếu ái huynh đệ còn không biết gì nói mặt khác cấm túc ba tháng phạt viết hiếu kinh ba chẳng biến bất luận kẻ nào không trải qua chấm cho phép không được thăm hỏi lập tức gáp tải về đại hoàng tử vừa nghe nói muốn cấm túc muốn phạt chép sách, lập tức liền khổ mặt, tiến lên quỷ cầu đạo, phù hoàng, phù hoàng, hoàng nhi còn muốn luyện võ đọc sách, cấm túc quá buồn, sửa phạt hoàng nhi. Sửa phạt hoàng nhi một ngày cấm thực, tốt không? Thượng quan ngự phong nghe xong mấy câu nói đó là hoàn toàn thất vọng rồi, một chân đem đại hoàng tử đá ngã lăn trên mặt đất, ngươi vừa rồi thân thủ đem đệ đệ đâm vào đổ máu, hiện tại còn sinh tử không biết, ngươi chẳng những không có nửa điểm nhi tỉnh lại chi ý ngược lại còn ngại cấm túc quá buồn, hảo, hảo, trước tiên là chấm quá rộng, dài truyền chấm ý chỉ, Đại Hoàng tử Phạm Thượng Ngô nghịch trượng trách 20, cấm thực 3 ngày. Đại Hoàng tử bị dọa ngây người, hắn chính là Hoàng tử A, từ nhỏ chỉ có hắn đánh người khắc phân, khi nào cũng muốn ăn trượng hình, Thục Phi cũng bị hoảng sợ, lập tức quỳ xuống đầu gối đi được tới thượng quan ngự phòng trước người, một tay ôm hắn chân, khẩn cầu nói, bậy hạ, bậy hạ, hùng nhi còn quá tiểu hai mươi trượng trách nơi nào chịu nổi bệ hạ khai ân a hắn không phải cố ý bị thương hồng nhi bệ hạ bệ hạ ngươi muốn đánh liền đánh thần thiết đi thượng quan ngự phong tức giận liền thuộc phi cùng nhau đá văng ra quay đầu nhìn về phía hoặc cười trộm hoặc kinh sợ mọi người lạnh giọng nói hôm nay việc nếu lộ ra nửa cái tự các ngươi liền đều dọn đi lánh cung đi chúng các phi tử bị lánh cung hai chữ sợ tới mức lập tức cùng quỳ trên mặt đất liền nói không dám Thượng quan ngự phong vung tay háo, ra cửa điện, thẩm công công theo sau theo đi lên, thấp giọng hỏi nói, bậy hạ, này đó hầu hạ người. Giết. Thượng quan ngự phong nhàn nhạt phun ra hai cái, sau đó đi nhanh ra sân. Thẩm công công rụt cổ, một phòng thái giám cung nữ như thế nào cũng có bảy tám chục người, đều giết. Bậy hạ lần này là chân khí đến tàn nhẫn, cung phi hoàng tử không thể động, tiên phu nhân lại áp chế không được, ngũ hoàng tử sinh tử không biết. Cái gọi là đế vương cất giận, máu chảy thành sông, tựa hồ trừ bỏ này đó bọn thái giám cung nữ cũng không có có thể thừa nhận người. Một ngài ôm tân ba, mặt sau đi theo cưới ngựa tiểu an, một đường thuận lợi ra hoàng cung, đối với quảng trường ngoài ra còn thêm binh thủ vệ vệ quảng cực rất nhỏ gật gật đầu, sau đó bay nhanh chạy về nửa tháng sơn. Bởi vì có hoàng bảng rán ra, các ba tánh nhiều ít biết vừa rồi là sợ bóng sợ gió một hồi, tái kiến bạch hổ liền không có như vậy sợ hãi. Ngược lại bởi vì nó là tiền phu nhân tỏa giá mà tò mò cực kỳ, thậm chí có người cố ý canh giữ ở thanh long đường cái bên, chính là muốn nhìn một chút mọi người truyền thuyết uy manh thần hổ ra sao bộ dáng. Một ngài không để ý đến này đó, một bên điều chỉnh tư thế, gắng đặt tới làm tiểu nhi tử ở trong ngực nằm thoải mái chút, một bên túng hổ chạy như bay. Nàng trong mắt chỉ có suy yếu tiểu nhi tử, cái gì người qua đường cái gì thủ vệ quân tốt nơi nào lo lắng để ý tới. Nghỉ ngơi đến nửa tháng sơn, một ngài ôm tân ba nhảy xuống hồ bối, phân phó nghiêng ngả lảo đảo nhảy xuống ngựa Tiểu An, lập tức đi chuẩn bị thùng gô nước cấm. Tiểu An đáp lời liền vọt vào phòng bếp, một ngài đem Tiểu Nhi tử dàn xếp ở trên sofa, liền đi sau núi, nơi đó có một chỗ bởi vì hàng năm bị nước mưa cọ rửa mà thành khe rãnh mương thượng mọc đầy một loại cùng loại lan điếu bộ dáng dây đằng, đem hai sườn che đậy cực nghiêm mật, lúc trước nàng tính toán cao điệu bộc lộ quan điểm thời điểm. Liên mang theo khổng hỉ mấy người, liên tục đào bảy tám ngày, khai ra một dàn ba mươi mấy bình huyệt động, di hai khối tảng đá lớn đổ ở cửa động, chính là dự bị có khẩn cấp việc khi, người trốn vào đi, ở bốn phía tới thượng một ít nước suối, cỏ cây bao trùm dưới, mặc cho ai cũng phát hiện không được nơi này tân khai đào sơn động, trong động hai cái thông khí khẩu đều ở nơi xa khô thủ ống, thập phần ẩn lấp. Phần 319. Một ngải đi vào mương máng, Chưa xúc lên dây đẳng, liền thấy lời tự thuật hiện lên một bóng người, một cái giàn nua thanh âm hỏi, sự tình giải quyết. Một ngài định thân vừa thấy, đúng là cố lao đầu nhi, vì thế đáp, giải quyết, chính là hài tử có chút không tốt, trong chốc lắt còn muốn làm phiền cố lao tiền bối cấp nhìn một cái. Cố lao đầu xua tay, hảo thuyết, trước đem người thả ra đi. Một ngài gật đầu, vận khởi khinh công ở cửa đá thượng chụp một trường hai đoạn tăng hạng. Qua sau một lúc lâu liền thấy bên trái cục đá bắt đầu lay động, cố lao ra tử tiến lên hỗ trợ vận khí hoạt động, vừa mới mở ra một người khoan cái khe, khổng hỉ liền chấp trường đao nhảy ra tới, nhìn thấy là nhà mình phu nhân kinh hỉ đàn sen, la lớn, đại thiếu gia, tiểu thư là phu nhân đã trở lại. Trong sơn động lập tức hống thanh một mảnh, hạnh nhi ngay sau đó liền tễ ra tới, ôm lấy mẹ eo liền bắt đầu lên tiếng khóc lớn, dường như nàng rời đi mụ mụ không phải một canh giờ mà là một năm giống nhau. Đại Vũ theo sau cũng đi ra, trên dưới đánh giá mụ mụ không có bị thương, mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, tiến lên đỡ mụ mụ nói, mụ mụ trở về, Nhi liền không lo lắng, đệ đệ thế nào, chính là tiếp đã trở lại. Một ngài sắc mặt buồn bã, về trước biệt thự đi, Tân Ba thân thể có chút không tốt. Không tốt. Đại Vũ cùng hạnh Nhi đồng thời kinh hỏi gia thành, cái gì cũng đành phải vậy, vội vang bước nhanh bỏ lên trên bờ lệch chạy về phía nhà mình biệt thự mọi người cũng là bất chấp cảm khái tránh thoát một kiếp sôi nổi theo sau theo đi lên đại vào đại sảnh hạnh nhi cùng đại vũ đã ghé vào tân ba bên cạnh liền kém dùng nước mắt cho hắn rửa mặt chương ba trăm tám mươi tỉnh chương ba trăm tám mươi tỉnh tân ba trước nay ở nhà đều là hạt rẻ cười vô luận nha hoàn gã sai vặt đều cực thích cái này nhị thiếu ra đặc biệt là được mùa cùng vũ thuận danh là gã sai vặt Kỳ thật từ nhỏ liền cùng tiểu chủ tử cùng nhau đọc sách, cùng nhau ăn cơm lớn lên, tư tâm liền đem tiểu chủ tử đương đệ đệ đãi. đái. Trước đó vài ngày vốn dĩ không thể cùng này tiểu chủ tử đi trong cung liền có chút mất mát, hiện tại lại nhìn đến chủ tử như vậy bộ dáng đã trở lại, bọn họ trong lòng tựa như bị dầu chiên giống nhau. Tiểu An từ phòng bếp chạy ra, không rảnh lo cùng mọi người ôn chuyện, liền hô: "Phu nhân, Thủy Thiêu Hảo" một ngày thỉnh cố lao gia tử tiến lên cấp tân ba sờ soạn mạch kỳ vọng hắn có thể thấy được tân ba là chúng cái gì độc đáng tiếc cố lao gia tử lại nhíu mi nhị thiếu ra mạch tượng khen ngược tựa chúng đoạn trường tán bất quá đã phục giải dược theo lý hẳn là tỉnh nhưng là xem này sắc mặt lại còn có thánh mạng chi ưu chẳng lẽ hắn còn chúng lao phu trước kia không có gặp qua độc xin lỗi thiên phu nhân lão hủ không thể giúp gấp cái gì một ngày lắc đầu Cố lao ra tử không cần tự trách, trong cung thai y hệt đều không có biện pháp, nghĩ đến lần này tân ba là thật gặp được kiếp nạn. Nói xong, phân phó khổng hỉ đi nhà mình y quán đem vài vị đại phu thỉnh về tới, hiện tại chính là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, mặc kệ bọn họ y y thuật có thể hay không trị được, ít nhất trước nhiều tìm người thử xem, nói không chừng, ai liền nhìn đến quá loại này độc đầu. Một ngải ôm tân ba lên lầu, thân thủ vì hắn lột quần áo chỉ chưa một cái trắng sữa lửa tứ giắt quần sau đó liền đem hắn đặt ở chứa đầy nước suối đại thùng gỗ kỳ vọng này tràn ngập linh khí nước suối có thể đuổi đi tiểu nhi tử trong cơ thể độc tố tân ba kia trước ngực vết đao vừa tiếp xúc với nước suối lập tức liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tiêu sưng sau đó tách da ra da thịt cũng biến thành phấn hồng nhan sắc không hề có vết máu chảy ra nghĩ đến khép lại trường bình cũng chỉ là vấn đề thời gian đại vũ một bên lo lắng nhìn đệ đệ một bên nói mụ mụ không bằng làm tiểu kim hồi hoa vương một chuyến thỉnh lý lao gia tử tới hoa đô đi hoa vương thành quá xa lý lao gia tử lại thượng tuổi lan lộn đến nơi đây chỉ sợ cũng muốn nửa tháng ta sợ tân ba đợi không được khi đó mặt khác ta tổng ẩn ẩn cảm thấy cái này độc người cũng không có hại tân ba cánh mạng ý tứ chỉ sợ sẽ có chuyển cơ cũng nói không chừng đại vũ giật giật môi còn muốn nói cái gì nhưng là nhìn đến mụ mụ kia môi khô khốc Lại đem lời nói nuốt trở vào, đệ đệ ra như vậy sự, không có người so mụ mụ càng xuất ruột, nếu mụ mụ nói như vậy, liền nhất định có nàng đạo lý. Không đến nửa canh giờ, ba tánh y quán ba vị ngồi công đường y đi nghe nói nhà mình thiếu gia bị bệnh, đều ngồi xe chạy tới, thay phiên khám mạch, lại đều hổ thẹn lắc đầu, thẳng riêu đến hạnh nhi lại bắt đầu chảy nước mắt. Một ngải nhẫn hạ tâm nôn nóng, cảm tạ bọn họ, khuyên giải an ủi nói, ba vị không cần như thế. Các ngươi ngày thường cứu ba tánh cùng thương bệnh, đã làm được thực hảo, lúc này đây tân ba chúng đầu, lại không phải các ngươi am hiểu phạm chủ, không cần vì thế tâm tồn khúc mắc Ba vị đại phu trong lòng cảm kích, thầm nghĩ nhà mình chủ mẫu, như thế nóng lòng thời khắc, còn có thể băn khoan bọn họ ý tưởng cùng thể diện, thật sự không phụ nhân thiện chi danh. Trong đó một vị trung niên đại phu, suy nghĩ sau một lúc lâu, hơi có chút do dự tố cáo thanh tội, thỉnh mục ngải bình lui mọi người sau đó nói, phu nhân, tiểu nhân bạch tề, trong nhà tằng tổ phụ đã từng ở trong cung đã làm ngựa ý lìa, lưu lại quá một quyển sổ tay cấp hậu nhân nghiên tập, nhưng là bởi vì gia đạo đột nhiên xa suốt, gia tổ phụ cùng gia phụ vì sinh kế đều vụ nông, chưa từng tập học, thẳng đến tại hạ sinh ra, gia cảnh chuyển biến tốt đẹp, mới đưa tại hạ học ý lìa kế thừa tổ nghiệp cho nên cũng có thể nhìn đến kia buồn sổ tay bên trong có một tờ nhớ một kiện kỳ sự. Nhưng thật ra cùng nhị thiếu gia hiện tại tình hình có chút giống nhau. Một ngải nghe được trong cung ngự ý ghề mấy tự, trong lòng chính là nhảy dựng Nếu thật là giống nàng phỏng đoán như vậy, kia hạ độc người thật là không nghĩ muốn tần ba cánh mạng, vậy nhất định sẽ có hậu tay lưu lại, có lẽ trong cung thực sự có cái gì cùng loại việc chuyển xuống cũng nói không chừng. Bạch Đại Phu cứ việc nói thẳng, mặc kệ đối nhị thiếu gia bệnh tình có vô trợ giúp, ta đều sẽ nhớ rõ Bạch Đại Phu hôm nay viện thủ trí nghĩa. Nói xong túi đầu trịnh trọng làm thi lễ. Bạch Đại Phu cuốn quít xua tay, túi đầu đắp lễ, sắc mặt có chút đỏ lên, nói, Phu nhân nghiêm trọng, chúng ta mỗi tháng toàn chịu trong phủ áo cơm tiền bạc, cũng coi như nửa cái gian ô. Phu nhân nói như vậy, chính là chết sát tại hạ. Không, Bạch Đại Phu vài vị đều là cùng ta một tiên phủ cùng nhau làm việc thiện người, cũng không phải là chúng ta trong phủ gian ô, về sau Bạch Đại Phu vạn không thể như thế tự hạ mình thân phận. Một ngại việc nào ra việc đó phủng Bạch Đại Phu một câu. Bạch Đại Phu trong lòng cảm kích, vì thế không có nửa điểm giữ lại đem kia quyển sách sở nhớ việc nói ra, tại hạ ông cô ở trong cung làm việc là lúc, đúng là nhân nước đức chủ trị hạ, hậu cung có vị công chúa phong hào vì huệ, lúc ấy bởi vì cùng một vị thị vệ ám sinh tính tố, cự tuyệt dựa theo quốc chủ ý chỉ gả cái mộ thê gia công tử, vì thế không biết phục loại nào độc dược, mặt như giấy vàng, trường ngủ không tỉnh. Bệ hạ rất là hối hận, gọi vô số ngựa ý thì bắt mạch, trong đó liền có tại hạ ông. Cố, nhưng là lại đều không có cha ra ra sao độc. Bệ hạ thập phần hối hận, liền muốn nói, nếu công chúa có thể sống lại, liền ấn nàng tâm ý gả cưới. Kết quả, không nghĩ tới ngày thứ hai, công chúa cư nhiên không dược tự lành. Sở hữu ngựa ý thì đều âm thầm lấy làm kỳ, tại hạ tổ phụ cũng thấy thần kỳ liền nhớ xuống dưới. Một ngải trong mắt ý mừng càng hơn. Lại lần nữa hành lễ cảm tạ bạch đại phu, sau đó tự mình tặng hắn ra cửa, nhìn lục vân cung kính dẫn hắn xuống núi mới quay lại đại sảnh. Tinh tọa trầm mặc hồi lâu, sau đó thỉnh cố lao ra tử cùng khổng hỉ tiến vào, dặn do nói, gần nhất mấy vãn, ta sẽ triệt phòng hộ, nếu có người lên núi tới, không cần ngăn trở, chỉ cần âm thầm chú ý, người nọ lưu không lưu lại thứ gì liền hảo. Không hỉ có chút sợ không được đầu óc nhưng vẫn là trịnh trọng đồng ý cố lao gia tử cũng gật đầu đại vũ cùng hạnh nhi tuy rằng không biết mụ mụ vì sao như thế an bài nhưng thấy nàng sắc mặt đã không giống vừa rồi như vậy nôn nóng trong lòng tự nhiên cũng đi theo thả lòng chút người một nhà qua loa ăn chút đơn giản đồ ăn bọn nha hoàng thêu thùa may vá các hộ vệ sát đao kiếm gã sai vặt nhóm luyện tự đọc sách nhưng mọi người lại đều là thường thường hướng về phía trên lầu phát ngốc trong lòng mặc niệm hết thệ thần linh phù hộ nhà mình thiếu ra có thể sớm chút vượt qua lần kiếp nạn này. Một ngải ngồi ở thau tắm bên cạnh, cầm một quyển chuyện xưa thư đọc cấp tiểu nhi tử nghe, cách thượng 15 phút, liền bỏ cũ thay mới một lần thùng gô nước suối. Đại vũ cùng hạnh nhi lẳng lặng ngồi ở phía trước cửa sổ, ngẫu nhiên cấp mụ mụ đoàn chén nước trà qua đi. Giờ tuốt mạng, một ngải triệt linh khí cháo, phân phó mọi người như ngày xưa giống nhau, trừ bỏ chuẩn bị cây đuốc đèn lồng, còn lại đều dập tát. Quả nhiên, giờ tí sơ khắc, nóc nhà chỗ truyền đến một tiếng bật cứng nhập một thanh âm, biệt thự lập tức một mảnh hút khí tiếng động, hiển nhiên mỗi người cũng chưa ngủ. Không hỉ thanh âm ngay sau đó từ dưới lầu truyền đến, phu nhân, nóc nhà thượng bị người bắn một con linh vũ tiễn. Đại vũ vừa nghe, lập tức thượng gắt mái, khai cửa sổ nhỏ đi ra ngoài, thật sự rút một con xuyên mảnh vải mũi tên chỉ trở về, một ngày tiếp nhận mảnh vải nhìn kỹ, mặt trên chỉ có sáu cái tự dưới chân núi đầu cầu Tam Thạch, hạnh nhi nôn nóng hỏi, mụ mụ viết cái gì, viết cái gì? một ngài đem mảnh vải đưa cho nàng, nói, đại vũ dẫn người dơ cây đuốc đi cầu đá trên đầu, tìm xem có hay không tam tàng đá. là, mụ mụ, đại vũ lớn tiếng ứng, thung thung bước nhanh đi xuống lầu, mang theo khổng hỉ mấy người liền chạy vội dưới chân núi cầu đá. không đến mười lăm phút sau, mấy người liền đầy mặt hưng phấn chạy trở về đại vũ trong tay lấy một con bạch ngọc bình nhỏ mụ mụ kia đầu cầu thực sự có tam tầng đá bên trong ẩn dấu này chỉ bình nhỏ một ngày nhận lấy mở ra người người lại đưa cho cố lao gia tử lao gia tử đồng dạng người người lại đảo ra bên trong lạp hoàn mở ra dùng tiểu đao thiết tiếp theo điểm nếm nếm sau đó gật đầu nói tuy rằng ta nhìn không ra đây là cái gì dược nhưng lại có thể khẳng định này không phải độc đối nhị thiếu ra không gây trở ngại Một ngải nói lời cảm tạ, lập tức lên lầu cấp tân ba huy đi xuống. Nói đến thần kỳ, chỉ một nén hương thời gian, tân ba trên mặt liền rút đi kim sắc, trên người cũng hồi phủ cấm áp huyết sắc. Một ngải vội vàng đem hắn ôm ra thùng nước, lau khô thân thể, đại vũ thân thủ giúp đệ đệ thay đổi sạch sẽ quần lót, cái hào thảm, sau đó Mẫu tử ba người liền tĩnh chờ tân ba tỉnh lại. Hoàng cung bên trong nơi nào đó thiên điện, nhị hoàng tử chính quỳ gối hoàng hậu trước người, túi đầu trầm mặc. Hoàng hậu đầy mặt sắc mặt giận dữ. Từ xưa vì hoàng giả, toàn cần tàn nhẫn độc ác. Ngươi như vậy tâm địa, tương lai muốn như thế nào? Nhị hoàng tử biết mẫu hậu không có xuất khẩu kia nửa câu lời nói là cái gì, nhưng là hắn vẫn như cũ thấp đầu không có phản bác. Hắn không nghĩ nói, hắn mềm lòng, là bởi vì ngũ đệ mỗi ngày đều phân phối nha hoàn ở hộp đồ an phóng hắn thích gan miệng đầy tô, hoặc là ngũ đệ tâm tâm niệm niệm phải về đến cái kia ra chính là hắn trong ngậm tưởng bộ dáng cũng hoặc là hắn không nghĩ cuối cùng cùng như vậy vui cười đáng yêu đệ đệ chân chính sinh tử hậu đà. Hoàng hậu nhìn trầm mặc nhi tử, rõ ràng cùng nàng như thế mới lạ, trong lòng nảy lên một cổ khôn kể chua sót, vì cái gì, nàng đều là vì hắn hảo, vì hắn tương lai có thể đứng ở cái này quốc gia tối cao chỗ, không cần lo lắng tùy thời có tánh mạng chi yêu, chẳng lẽ nàng sai rồi sao? Thôi, Hoàng nhi trở về đi, chỉ này một lần, lần sau lại không thể mềm lòng. Nhị hoàng tử đứng dậy lý ống tay áo, túi đầu cấp hoàng hậu hành lễ, mẫu hậu yên tâm, tiên phu nhân hôm nay như vậy quyết tuyệt, ngũ đệ nhất định sẽ không lại trở về. Nói xong, xoay người ra điện thờ phụ, kia ngự khi ẩn ẩn lộ ra một cổ hạ xuống lại ở phòng trong quanh quẩn. Hoàng hậu thấp thấp thở dài, ngũ hoàng tử không hổ là huyền phi hài tử, này lung lạc nhân tâm bản lĩnh thật sự là lợi hại, mới bất quá một tháng, khiến cho chính mình này ngoài nóng trong lệnh nhi tử, cùng chi như thế thân cận hảo mới hạ thủ sớm nếu không lại quá một đoạn thời gian không nói người khác chính mình nhi tử liền phải cái thứ nhất nhảy ra che chở hắn càng miễn bản hỗ trợ hạ độc phía chân trời đạo thứ nhất ánh dạng đông ánh tiến cửa kính khi tân ba gian nan mở mắt nhìn lều đỉnh không phải cổ hương cổ sắt sàng ngang mà là biến trở về hắn ngày đêm tơ tưởng đánh vét ni tấm ván gỗ hắn lập tức liền có muốn rôi tay rủi mắt xúc động đáng tiếc cánh tay mới vừa vừa động liền phát hiện chăn thượng bò một người đen nhánh sợi tóc bản thành đơn giản tấn nghiêng cắm vẫn luôn mỡ dê ngọc trâm màu ngà vải bông váy áo chỉ ở cổ áo thêu vân văn như vậy mộc mạc trang phẫn không phải nhà mình mụ mụ còn có thể có ai không tự giác mấy ngày tưởng niệm liền đều hóa thành một giọt nước mắt từ hắn trong mắt tràn ra tới mụ mụ mụ mụ một ngày chưa từng chớp mắt thật sự mệt mỏi là lúc vừa mới nằm ở mép giường nghỉ ngơi một lát mơ hồ gian liền nghe thấy tiểu nhi tử thanh âm vội vàng ngẩng đầu đi xem. Vì thế ôm chặt tiểu nhi tử, nước mắt cũng chảy xuống dưới, một ngày lo lắng sợ hai tâm, rốt cuộc rơi xuống đất. Tân ba, mẹ tân ba, người rốt cuộc tỉnh, ngực còn có đau hay không, choáng váng đầu sao, có đói bụng không, có nghị phun. Tân ba vốn dĩ muốn khóc, nhưng là nghe mụ mụ hỏi lung tung rối loạn, lại si bật cười, hung hăng ở mụ mụ trong lòng ngực cọ vài cái, người được quen thuộc hoa quế hương khí, nhịn không được vui mừng nói. Mụ mụ, ta đây là ở nhà đi. Đương nhiên, tiểu tử thối, ngươi nhưng náo đến cả nhà không được ngừng nghỉ. Một ngài yêu thương hôn hôn tiểu nhi tử phát đỉnh. Lúc này bên cửa sổ nằm ở trên bàn ngủ gật đại vũ cùng hạnh nhi cũng tỉnh lại, kinh hỉ lại đây thăm hỏi tân ba, huynh ngồi ba cái lại khóc lại cười đùa thành một đoàn. Một ngài sợ tân ba bụng không, trước uy hắn một ly nước suối, sau đó liền đi dưới lầu gọi tiểu an chuẩn bị chút thanh đạm cháo cùng tiểu thái. Đại vũ ngồi ở đệ đệ bên cạnh, cho hắn dịch dịch thảm, lại chi hạnh nhi trở về phòng đi rửa mặt, sau đó thấp giọng nói, tân ba, cùng đại ca nói nói là chuyện như thế nào đi. Tân ba nhấp môi, trầm mặc sau một lúc lâu, nói, đại ca, bọn họ rốt cuộc cùng ta có huyết mạch chi thân, ta không nghĩ nói cái gì, dù sao về sau ta cũng sẽ không đi trở về, ta muốn đi theo mụ mụ còn có người cùng hạnh nhi, cả đời đều ở bên nhau. Đại vũ mắt mang đau lòng nhìn rõ ràng hiểu chuyện rất nhiều đệ đệ, ôn hòa cười, hảo, ngươi cùng hạnh nhi bồi mũ mũ, đại ca cho ngươi kiếm cưới vợ bạc. Tân ba trong lòng ấm áp, ngoài miệng lại vui cười nói, ta cưới vợ còn sớm, nhưng thật ra đại ca đều định rồi tẩu tử, thế nào, đại ca, tẩu tử xinh đẹp sao? Đại vũ sắc mặt hơi hơi đỏ lên, dối tay muốn gõ đệ đệ một cái bạo lật, lại có chút luyến tiếc, chỉ phải đổi thành sờ sờ đầu của hán, tiểu hai tử. Hỏi thăm những việc này làm cái gì? Thân ba làm cái mặt quỷ nhi, đại ca thẹn thùng. Ai thẹn thùng ngươi còn trần chủi thân mình đâu, tối hôm qua ta cho ngươi đổi quần lót. Đại vũ bắt đầu phản kích, đổi đến đệ đệ một tiếng kêu rên. Đại ca, ngươi cư nhiên nhìn lén đệ đệ mông, ngươi quá. Đại vũ hai tay ôm vai, cười đắc ý, kia làm sao bây giờ, chẳng lẽ muốn mụ mụ cùng muội muội cho ngươi đổi à? Tân ba bị nghẹn đến mắt trợn trắng, ngạnh cổ nói kia làm được mùa cùng vũ thuận đi lên hầu hạ cũng đúng a Đại vũ trừng hắn, lầu hai trừ bỏ chúng ta mấy cái, khi nào đi lên quá năm tử. Tân ba dẫu miệng, cầu xin nói, kia đại ca không thể nói cho thành ca, nếu không ta liền đi bái kiến tương lai đại tẩu, nói cho nàng người năm ấy lên cây quát phá đúng quần. Một ngải bưng chen cháo trắng vào nhà khi liền nhìn đến huynh đệ hai cái đều là đỏ thấp mặt, nhịn không được tò mò hỏi, đây là làm sao vậy, một khác không thấy. Các ngươi huynh đệ như thế nào đều đều thành quan công. Đại vũ vội vàng nói, Nhi tử đi trước rửa mặt trái đầu. Nói xong liền mau chân đi ra ngoài, chọc đến tân ba vui cười lớn hơn nữa thanh. Một ngải trừng mắt nhìn tiểu Nhi tử liếc mắt một cái, tiến lên nâng dậy hắn, múc một ngũng loang cháo trắng thổi lạnh uy đến hắn trong miệng. Và hắn trách nói, đại ca ngươi ra mặt Nhi mỏng nhi, ngươi có phải hay không lại khi dễ hắn? Không có, không có ta chính là hỏi một chút đại tẩu có xinh đẹp hay không thân ba phủ nhận ngoan ngoan uống cháo một ngài bật cười một bên cùng tiểu nhi tử chậm rãi nói chút nhàn thoại một bên xem hắn ăn đến thơ ngọt trong lòng vô cùng thỏa mãn chờ tân ba đem cháo đều uống xong một ngài dặn dò hắn ngủ tiếp trong chốc lát thu chén đũa vừa muốn ra cửa liền nghe tân ba ở phía sau nhẹ nhàng hỏi mụ mụ nếu là ngươi thích người thường tổn ngươi nhưng là hắn lại là bất đắc dĩ Ngươi sẽ làm sao? Một ngải trong mắt hiện lên một mặt lênh quang, quay đầu đi khi, lại như cũ cười đến ôn hòa, tiểu tướng ngốc, thương tổn chính là thương tổn, mặc kệ người nọ có phải hay không bất đắc dĩ, hắn thương tổn ngươi đều là sự thật, khó có thể hủy diệt. Bất quá, hay không tha thứ hắn, vẫn là ở chỗ chính ngươi, nếu ngươi niệm hắn đối với ngươi hảo, coi như chuyện này không phát sinh quá, về sau cứ theo lẽ thường cùng hắn ở chung, hắn nếu còn có lương tâm, Tự giác thấy thẹn đối với ngươi, về sau tự nhiên sẽ đối với ngươi càng tốt. Nếu ngươi không nghĩ tha thứ hắn, này cũng không có gì, về sau trừ bỏ tất yếu tiếp xúc, không hề nhiều liên hệ chính là. Thân ba sắc mặt cô đơn, gật gật đầu. Một ngải nhịn không được đi qua đi, ở hắn trên chán lại hôn hôn, tiểu tướng đốc, vô luận ngươi như thế nào quyết định, mụ mụ cùng ca ca mội mội đều duy trì ngươi, bất quá, làm người lòng dạ vẫn là muốn bung ra rộng chút. Thiên hạ rất lớn, thực bao la hùng vị mỹ lệ, không cần câu nệ với điểm này nhi tiểu địa phương. Ân, Thân ba thấp thấp lên tiếng. Hảo hảo ngủ tiếp một giấc, ngươi trước ngực miệng vết thương vừa mới khép lại, đã nhiều ngày vẫn là phải hảo hảo nghỉ ngơi. Một ngày dặn dò vài câu tiểu nhi tử liền ra cửa. Ở cửa thang lầu chỗ nhìn thấy đồng dạng như mày đại vũ, hai mẹ con liếc nhau, cùng nhau vào đại sảnh. Đại vũ thân thủ cấp mụ mụ đổ ly mật vong thủy. Thấp giọng hỏi nói mụ mụ chẳng lẽ lần này đệ đệ thật nhận không tội một ngải khe khẽ thở dài đó là hắn huyết mạch thân nhân liền dựa theo hắn ý tứ đi kia đại hoàng tử tính tình lỗ mạng ương ngạnh chỉ sợ cùng ngôi vị hoàng đế không quan hệ tam hoàng tử tính tình mềm tứ hoàng tử lại quá mức đơn thuần về sau nếu không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là nhị hoàng tử vào chỗ khả năng tính lớn nhất nghe tân ba lời nói mới rồi âm thanh Chỉ sợ hắn trúng độc phía sau mà người chính là nhị hoàng tử, hắn nếu không có đối tân ba đuổi tận giết tuyệt, chính là trong lòng còn có tình cảm ở, trải qua việc này, chỉ sợ lại nhiều vài phần ái náy, về sau hắn vào chỗ, đối tân ba chỉ có chỗ tốt, không có chỗ hỏng. Đại vũ gật đầu, vừa muốn nói chuyện, hạnh nhi liền từ trên lầu chạy xuống tới, ôm mẹ cánh tay hỏi mụ mụ đại ca, các ngươi nói cái gì nữa, hạnh nhi nói bụng Một ngại điểm điểm nàng cái mũi. Cả ngày chỉ biết ăn, Tiểu An nấu cháo gà, một lát liền lạnh, đi trước ăn đi. Nói xong dắt Tiểu Nữ Nhi cùng Đại Nhi tử đi thiện đường, rốt cuộc ăn đốn an tâm cơm no. Sau khi ăn xong, Tứ Hải tiến vào bẩm báo, Tôn Hạo tới. Một ngày đón hắn tiến vào, thấy hắn một thân bụi đất, rõ ràng là đuổi đêm lộ, lại hỏi, đây là từ đâu tới đây? Tôn Hạo liền rót hai ly trà, mới thở phào nhẹ nhõm, nguyên bản tính toán hồi liên thành. Đi đến Sích Phong khi nhận được tin tức nói người nơi này tình huống không đúng, liền gấp trở về nhìn xem có cái gì có thể hỗ trợ. Một Ngải trong lòng cảm động, thời đại này tuyệt đối là quân quyền tối thượng, hắn cư nhiên vì chính mình một nhà có thể không sợ hoàn quyền, ở người khác hận không thể đều tránh còn không kịp thời điểm, gấp trở về hỗ trợ, có thể thấy được thiệt tình cực kỳ. Nếu chính mình không phải trước tiên ở trong lòng thả một người khác, không nói được, Có lẽ thật sẽ vì như vậy một cái đến tình đến nghĩa người, liền xông vào kia nhà cao cửa rộng, cả ngày cùng đông đảo nữ tử đấu đến ngươi chết ta sống. Đáng tiếc, cảm tình thứ tự đến trước và sau không ai có thể khống chế, chậm chính là chậm. Ngươi đuổi như vậy đường xa, nhất định còn không có ăn cơm sáng đi, ăn trước vài thứ lót lót bụng, giữa trưa ta tự mình xuống bếp cho ngươi xào hai cái hảo đồ ăn. Tôn hạo trong lòng vui vẻ, vừa muốn một ngụm đồng ý. Nhưng là nhìn thấy nàng kia trong mắt thương tiếc cùng xin lỗi, đống nhiên tựa như bị đau đầu bị rót một chậu nước lạnh, miệng đầy chua sót, miệng cưỡng cười, lắc đầu, không được, liên thành nơi đó còn có việc, ta còn muốn chạy trở về. Nếu ngươi nơi này sự tình đều giải quyết, ta liền đi trước. Một ngải buông xuống mi mắt, thầm than một tiếng, phân phó tích phúc cầm chút mại phóng hương vị tốt điểm tâm còn có tân trích hồng quả táo, thân thủ trang ở trong bọc, đưa cho tôn hạo cầm sau đó tặng hắn ra cửa, nhìn hắn xoay người mà đi, vẫn là thấp giọng nói một câu nói, tôn hạo sống lưng cứng đờ, ngay sau đó đi nhanh rời đi. hạnh nhi tránh ở cạnh cửa, duỗi cánh tay chạm vào đại ca, tò mò thấp giọng hỏi nói, đại ca, tôn thúc thúc có phải hay không thích mụ mụ a? đại vũ nhíu mày, gõ gõ mội nguội đầu, tiểu nha đầu, không cần lắm miệng, mụ mụ đều có tính toán. hạnh nhi rầu miệng, nói thầm hai câu, ta đều mười tuổi, còn nói ta tiểu. Ừ, đại ca không nói ta cũng biết. Đại vũ sợ mụ mụ nghe thấy, vội vàng kéo mội mội lên lầu đi xem tân ba tỉnh ngủ không có. Sáng sớm ngày thứ hai nhi, tiểu an tiến cung báo tin nhi, thuận đường thu thập tân ba lưu lại thiên điện hành lý. Nghe nói tân ba bình an không có việc gì, thọ an trong điện mặt ngoài một mảnh vui mừng, cung phi nhóm liên thanh cho thái hậu cùng bệ hạ nói chúc mừng, nhưng là đến tuột cùng có mấy cái thiệt tình tương hạ, liền không ai biết. Tứ hoàng tử nếp miệng cười sau một lúc lâu, hỏi, ngũ đệ nếu hết bệnh rồi, kia hắn khi nào có thể trở về a? hắn còn đáp ứng cùng ta cùng nhau cưới ngựa đâu. Hắn nói âm vừa ra, trong phòng liền tĩnh xuống dưới, thái hậu cùng thượng quan ngự phong sắc mặt đều có chút ảm đạm, nhị hoàng tử tay phải nắm chặt một chút, rũ xuống mi mắt. Tiểu an tiến lên hành lễ, cười nói, hồi tứ điện hạ nói, chúng ta ngũ điện hạ cũng ở nhớ thương ngài, hắn cố ý phân phó nô tỳ. Đem hắn kiêng một cái dương tiểu món đồ chơi để lại cho tứ điện hạ, nói là chờ hắn bệnh hoàn toàn hảo, liền trở về xem tứ điện hạ. Tứ hoàng tử lập tức cười đến càng vui mừng, ngũ đệ chính là hảo, liền hắn hiếm lạ những cái đó món đồ chơi đều biết, người không ở trong cung, còn cố ý lưu lại cho chính mình chơi. Tiểu an lại cho thái hậu hành lễ, nói, thái hậu nương nương, ngũ điện hạ cũng cố ý phân phó nô tỳ cho ngài mang theo một rổ quả táo cùng tuyết lê. Đều là nửa tháng trên núi Tân Hái xuống Rất là mới mẻ Hảo, Hảo, ai ra Hồng Nhi chính là Hiếu Thuận Thật là Hảo Hải Tử Chính là tốt như vậy Hải Tử nói Thái Hậu nhớ tới về sau định là sẽ không lại trụ hồi cùng tiểu tôn tử Cái mũi đau xót Lại muốn rớt xuống nước mắt tới Thượng quan ngự phong vội vàng khuyên đủ Mẫu Hậu yên tâm Nếu Hồng Nhi thân mình không tốt Muốn lâu dài đi theo tiên phu nhân bên người nương tiên linh khí điều dưỡng Không bằng chấm liền phong Hồng Nhi làm tiêu giao vương, phong hắn cùng tiền phu nhân Chu Du Bách Hoa cũng hảo, chờ thêm thượng mấy năm, hắn thân mình nghỉ ngơi hảo, mẫu hổ khi nào tưởng hắn, tùy thời lại chiêu hắn hồi cung tới tiểu trụ, tốt không? Thái hổ gật đầu, trải qua hôm qua chuyện đó một náo, Hồng Nhi là tuyệt đối sẽ không trở lại Hoàng cung bên trong, thậm chí trong lòng không tồn đoán hận cũng đã là kia hải tử dày rộng. Tổ tiên lưu lại quy củ, phong vương tri tử tôn không có thừa kế ngôi vị hoàng đế tư cách chỉ cần hồng nhi ngồi này tôn quý tiêu giao vương mỗi người đều biết hắn cùng ngôi vị hoàng đế không quan hệ liền sẽ không lại bị người có tâm coi là cái đinh trong mắt tự nhiên cũng đã không có nguy hiểm hơn nữa ít nhất ở trên danh nghĩa hồng nhi vẫn cứ là hoàng gia người hoàng gia huyết mạch nàng không có hoàn toàn mất đi cái này hoàng tôn thượng quan ngự phong thấy thái hậu đáp ứng trong lòng than nhẹ lạnh lùng nhìn lướt qua trong đại điện rõ ràng vừa vui sướng ba phần các vị cung phi đặc biệt là kia vài vị có hoàng tử bằng thân cao giọng phân phó đoạn công công nghĩ chỉ sau đó tức khắc đi nửa tháng sơn tuyên chỉ chương ba trăm tám mươi hai việc vật chương ba trăm tám mươi hai việc vật một ngài tiếp ý chỉ thật không có cái gì bất mãn chi sắc tân ba trong thân thể chạy hoàng gia huyết mạch đây là ai đều thay đổi không được sự thật nàng chỉ cần đứa nhỏ này thoát ly cái kia hắc ám dơ bẩn chỗ vì tính vui mừng sinh hoạt liền hảo, đến nỗi trên danh nghĩa là con của ai cũng không quan trọng. Đương nhiên, trường hợp thượng sự tình vẫn là muốn nương phó, nàng quy xuống đất tiếp thánh chỉ, lập tức tỏ vẻ vì cảm tạ bệ hạ tín nhiệm, nguyện ý dâng lên năm loại trái cây, bốn loại rau dưa, một loại tân gạo. Ngày thứ 2 đại triều hội thượng, thượng quan Ngự Phong cùng một chúng triều thần thương nghị sau một lúc lâu, lại hạ chỉ ngợi khen một tiên phủ vì bách hoa việc đồng áng làm ra thật lớn cống hiến. Phong thưởng một tiên phủ đại công tử Âu Dương Vũ vì quận vương, phong hào vì cung, một tiên phủ tam tiểu thư vì quận chúa, phong hào vì di. Kỳ thật, một ngại bản thân là thân vương tước vị, ấn quy chế nàng con cái nên là quận vương quận chúa, nhưng là, nàng dù sao cũng là khác phái thân vương, việc này không ai để cũng liền buông xuống. Hiện giờ vì ngợi khen nàng một lần lấy ra như thế nhiều tân hạng giống, triều đình phong thưởng nàng hài tử, đã bổ tế nguyên lai không đủ lại hiện ra hoàng ân mênh mông cuồn cuộn đây cũng là các triều thần không có quá mức ngăn trở nguyên nhân phần ba trăm hai mươi lúc trước một ngài cùng thượng quan ngự phong đánh cuộc cứ như vậy thuận lợi hoàn thành một ngài bưng chén trà, ngồi ở cửa hiên nhìn cùng thành nhi cười đùa tiểu nhi tử khoe miệng nhịn không được nết lên một cái thỏa mãn độ cung tiếu hằng cùng vệ quảng cho nhau liếc nhau trong mắt đều có chút áy náy chi ý ngày đó vệ quảng lựa chọn chấp đao tương hướng Tiếu Hằng cũng bị an bá hầu cột vào trong phủ không chuẩn ra mặt, tuy rằng hiện tại một ngải một nhà chẳng những bình yên vô sự, còn phải hai cái tước vị, không có nửa điểm nhi tổn thương, chính là bọn họ vẫn là tự giác thẹn trong lòng. Một ngải quét đến bọn họ sắc mặt, trong lòng hiểu rõ, mỉm cười cho bọn hắn đổ trà, nói, Đại ca, vệ đại ca, xin lỗi, tiểu mội ngày hôm trước quá mức xúc động, cho các ngươi đi theo lo lắng hãi hùng. Tiếu Hằng vệ quảng vội vàng xua tay, Mội tử thẹn sát vi huynh, như vậy thời điểm không có giúp đỡ mội tử, chúng ta. Đại ca, nói cái gì ngốc lời nói, các ngươi đều dịu ra rất trẻ, lại không phải lẻ loi một mình. Sao có thể vì ta, cùng Hoàng Quyền là địch, lại nói, ta lúc trước cùng bệ hạ có đánh cuộc. Hai vị huynh trưởng nếu thật ra tay giúp đỡ, ngược lại là hỏng rồi sự tình. Tiếu Hằng cùng vệ quảng nghe xong lời này, sắc mặt mới hảo quá một ít. Hai vị huynh trưởng. Các người đối trong triều thế cục thấy thế nào, tương lai vào chỗ sẽ là vị nào hoàng tử. Một ngại đột nhiên tung ra một câu hỏi chuyện, cả kinh vệ quảng cùng tiếu hàng đồng thời xoay người đi xem xét bốn phía. Ngụy tử, về sau muốn nói cẩn thận, lời này chính là cực phạm hủy, không cần dễ dàng xuất khẩu. Hai vị huynh trưởng yên tâm, nay trên núi bay ra một con chim đều phải trải qua ta đồng ý, rất là an toàn, tẫn nhưng nói thỏa thích. Một ngài có chút buồn cười nhìn bọn họ rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, vệ quảng túi đầu trầm mặc sau một lúc lâu, nói, ta xem trọng nhị hoàng tử, kỳ thật không chỉ là ta, khả năng phàm là tâm trí thanh minh chút người đều có thể nhìn ra được, vài vị hoàng tử chung, nhị hoàng tử vô luận tính tình, tài trí, lòng dạ đều so mặt khác vài vị hoàng tử phải mạnh hơn rất nhiều. Nhưng là, Nguy Thừa Tướng một phương thế lực quá mức cường đại, tương lai chỉ sợ, Tiếu Hằng cũng gật đầu phụ họa. Một ngày hơi hơi mỉm cười, kia nhị hoàng tử xác thật là cái lòng dạ sâu đậm, tâm trí cực cao hài tử, nếu về sau thừa kế ngôi vị hoàng đế, đối với ba tánh cũng là chuyện tốt. Tân ba về sau ly hoàng cung, cùng ngôi vị hoàng đế vô duyên, hai vị huynh trưởng gặp được muốn lựa chọn việc, chớ có suy xét chúng ta một nhà, nhiều lấy gia tộc của chính mình làm trọng. Vạn nhất tương lai có chút cái gì khẩn cấp nguy nan, liền lui về hoa vương, ta kia thần sơn phía trên. Chủ cái ngàn tám trăm người vẫn là không thành vấn đề. Tị thế vài thập niên lúc sau, cái gì mưa gió đều sẽ qua đi. Tiếu hằng nhíu mày, mội tử, chính là phải đi. Một ngày gật đầu, lần này tới hoa đô sinh quá nhiều chi tiết, trong lòng ta không mừng nơi này, còn nữa đáp ứng bọn nhỏ phải đi biến bách hoa, tự nhiên muốn tiếp tục lưu trình. Vệ quảng cười nói, mội tử chính là tiêu sái, nếu là người khác được như vậy danh lợi, chỉ sợ muốn mừng đến điên rồi chỉ ngươi tránh né như hồng thủy manh thú giống nhau một ngải cười khẽ ta từ trước đến nay không thích nhân gia quỳ ta tự nhiên càng không mừng ta quỳ nhân gia nếu ở chỗ này này hai dạng đều tránh không được không bằng liền nhẹ xe tuấn mã chu du thiên hạ đi cũng Tiếu hằng cùng vệ quảng trong mắt hơi mang hâm mộ cùng nở nụ cười ba người lại tán gẫu vài câu một ngải liền vì bọn họ cắt dọn mấy vỏ rượu ngon tặng bọn họ xuống núi Thanh Nhi cùng Đào Nhi cũng kích động đi theo phụ thân trở về thành đi thu thập hành lý, chuẩn bị bước lên bọn họ chờ mong đã lâu đi về phía Nam Chi Lộ. Từ ngày hôm trước hạ thánh chỉ, liền có kia đưa hạ lễ người nối liền không dứt, một ngại buồn không kiên nhẫn làm này đó xã giao việc, phải không hỉ đám người ngăn ở chân núi. Kết quả, những người đó chính là đem lễ vật bung liền đi rồi. Chỉ một ngày nhiều công phu, danh mục quà tặng liền thu mấy chục trường, bất đắc dĩ. Chỉ phải phân phó tiểu an cùng tích phúc hai người dựa theo hạ lễ dày mỏng, lại chuẩn bị đắp lễ, khổng hỉ dẫn người đánh xe mãn thành đi từng cái phủ môn đưa lên, đảo mệnh đến cả nhà trên dưới vội hồi lâu mới ngừng nghỉ xuống dưới. Nếu quyết định phải đi, một ngải liền rắc nhất thời cũng ngốc không đi xuống, phân phó mọi người bắt đầu thu thập đồ vật, lại chiêu một ngũ, xuân phân lên núi, công đạo rất nhiều sự tình. Tân ba một bên thu thập nhặt điểm chính mình đồ vật, một bên nhìn lén bận rộn mụ mụ cuối cùng vẫn là đi qua đi túi lầu nói mụ mụ tân ba có chuyện tưởng một ngài buông trong tay sổ sách danh mục quà tặng kéo tiểu nhi tử ngồi vào bên người ôn thanh hỏi tân ba có chuyện gì muốn nói tân ba hướng mụ mụ bên người nhích lại gần do dự một chút nói ta tưởng ta tưởng hồi cung đi xem hoàng mãi mãi ở đi còn có thứ ca bọn họ ta ở trong cung khi bọn họ đối ta đều thực hảo một ngài hơi hơi mỉm cười kéo tiểu nhi tử nhìn hắn đôi mắt nói, tân bà, người khác đối với ngươi hảo ý, ngươi ghi tạc trong lòng đây là đối, huống chi những người đó còn cùng ngươi có huyết mạch chi thân. Ngươi muốn đi xa phía trước, đi chào hỏi một cái, là lễ nghĩa. Chuyện như vậy, mụ mụ như thế nào sẽ ngăn đón ngươi, hơn nữa về sau ngươi đi đến nơi nào, tốt nhất cách thượng một đoạn thời gian cấp trong cung thiệt tình nhớ thương trưởng bối của ngươi mang phong thư hoặc là lễ vật tận tận hiếu tâm. kia Mụ mụ ta đem ấm nước đưa cho nhị ca, được không? Đương nhiên hành, mụ mụ tặng cho ngươi, đó chính là ngươi đồ vật, ngươi đưa cho huynh đệ coi như kỷ niệm cũng hảo. Kia mụ mụ còn sẽ đưa nước suối đi sao? Mục ngải lược hơi trầm âm, nói, như vậy đi, về sau mụ mụ sẽ phái người mỗi ngày hướng Thái Hậu trong cung đưa một đại thùng nước suối, đến nôi Thái Hậu phân cho ai, chúng ta liền mặc kệ. Rốt cuộc kia trong cung thị phi nhiều, ngươi tốt nhất cũng không cần tham dự. Tân ba gật đầu, cười cảm tạ mụ mụ, sau đó liền mang lên chuẩn bị tốt dương nhỏ ngồi xe vào cùng, thẳng đến hoàng hôn mới hồi, tuy rằng sắc mặt có chút ảm đạm, nhưng là, bước chân lại rõ ràng lộ ra nhẹ nhàng, làm một ngải hoàn toàn yên tâm. Bởi vì tôn phủ ngày ấy cũng phái người tặng phong phú hạ lễ tới, hai nhà việc hôn nhân lại đã làm thành, một ngải nghị sắp đi xa, liền cố ý thân thủ chuẩn bị một phần đắp lễ. Ngày thứ hai tự mình đi tôn phủ bái phỏng nhớ thương nhìn nhìn lại tương lai con dâu. Kia tôn phủ người gác cổng xa xa thấy giả treo đầu hổ bài xe ngựa, liền suy đoán là một tiên phủ mang đồ tới, không nghĩ tới gần, kia hộ vệ nhảy xuống nói hai câu, mới biết được là tiên phu nhân tự mình tới cửa tới, lập tức chạy như bay đi vào bầm báo. Bởi vì là nghỉ tắm gội ngày, cho nên, tôn thị lang chính bồi phu nhân nữ nhi ở hoa viên tiểu tọa, nghe người ta báo nói tiên phu nhân tới liền vội vàng phân phó Lan Nhi trở về phòng đi thay quần áo một lần nữa trang điểm bọn họ phu thê tắc tự mình nhận được cổng lớn đón một ngải tiến vào phụng trà một ngải cười muốn bọn họ không cần khách sáo hoa hoa khí khí nói vài câu nhàn thoại tuy rằng một ngải là thân vương tri tôn nhưng vẫn là nữ tử chi thân tôn thị Lang toàn lễ nghĩa liền xả cái lấy cớ đi ra ngoài tôn Phu nhân liền thỉnh bà thông ra đến nữ nhi tiểu viện Nhi hai người ở giường nệm ngồi bị Lan Nhi lễ một ngài liền kéo nàng ngồi ở bên người tinh tế hỏi chút nữ hồng thức ăn một loại việc nhỏ lan nhi nguyên bản liền cực hỉ một ngài thân thiết ôn hòa hiện tại lại thành nhân gia chuẩn tức vì thế càng thêm vui mừng thân cận lên tôn phu nhân ở một bên nhìn nữ nhi cùng tương lai bà bà như thế ở trung hòa thuận trong lòng lại là chua xót lại là vui mừng một ngài ở hiện đại lớn lên tuy là ở cái này thời không sinh sống mấy năm quần áo lễ nghĩa nhìn cùng người vô nhị nhưng là trong xương cốt lại vẫn là siêu thoát cái này thời không. Đại vũ lần này đính hôn, tuy rằng Lan Nhi là cái hảo nữ hài, đại vũ nhìn cũng không giống đối nàng không có tình nghĩa, nhưng là nàng lại vẫn là khó tránh khỏi thế hai người lo lắng, tổng cảm thấy không có trải qua ở chung liền thành hôn, về sau khó tránh khỏi sẽ tính cách không hợp, hoặc là ở chung không ngủ. Cho nên, tổng cân nhắc tìm cái lấy cớ làm hai cái tiểu nhi nữ thân cận một chút mới hảo. Vì thế cười thử nói, Ta nguyên bản là tính toán mang mấy cái hải tử đi một chút bách hoa cắt thành, làm bọn nhỏ chống trải một chút tầm mắt, không từng tưởng ở hoa đô dừng lại này hồi lâu, hiện tại mọi việc đã liệu lý hoàn bị, liền nghĩ tiếp tục hành trình. Tôn phu nhân có chút kinh dị nói, ân, tiên phu nhân vẫn là muốn nam hạ. Một ngày gật đầu, uống ngụm nước trà, cười nói, trước kia đáp ứng quá bọn nhỏ, muốn dẫn bọn hắn đi nhai thành nhìn xem biển rộng, đảo không hào nuốt lời. Hài. Thiếp thân nhưng thật ra ở quốc cứu trong phủ xem qua một phiến bình phong thượng vẽ quá một bộ hải đồ, sắc thật rất là rộng lớn bao la hùng vĩ, nếu có thể tận mắt nhìn thấy, nhất định càng là kinh người. Đáng tiếc, thiếp thân không có phu nhân như vậy khí phách, đời này sợ là không thể thân thấy. Tôn phu nhân nửa là hâm mộ nửa là hướng tới phủng một ngải một câu. Một ngải quay đầu nhìn xem một bên chơi khăn Lan Nhi, cười nói, Lan Nhi đâu, có thể tưởng tượng cùng ta đi ra ngoài đi một chút. Nhìn xem chúng ta bách hoa non sông gấm vóc. Lan Nhi lập tức kinh hỉ ngầm đầu, một đôi mắt to nháy, thật sự. Phu nhân chịu mang Lan Nhi đi. Một ngải vừa muốn trả lời, không nghĩ tới, tôn phu nhân lại là cho rằng một ngải ở thử. Sợ nữ nhi bị tương lai bà bà hiểu lầm không an phận, vội vang nói, này nha đồng đốc, đều là đính hôn người, như thế nào còn chơi tâm như vậy trọng. Cung quận vương là nam tử, đi ra ngoài được thêm kiến thức, đối về sau chỉ có chỗ tốt. Ngươi một cái đại gả nữ tử, ở nhà nhiều học chút nữ hồng trung nghệ, tương lai hầu hạ phu quân trường bối, mới là lẽ phải. Lan nhi bị mẫu thân nói mấy câu nói được túi đầu, trong tay khăn vận thành một đoàn nhi. Một ngài cũng không nghĩ tới sẽ biến khéo thành vụn, trong lòng thất vọng, nhưng là ngẫm lại cái này thời không, trừ bỏ chính mình. Còn lại nữ tử chỉ sợ đều bị lễ giáo như thế chói buộc, tôn phu nhân nhưng thật ra thiệt tình vì nữ nhi suy xét mới như thế đơn giản cũng liền thu kia không thực tế ý niệm cười nói tôn phu nhân đây là luyến tiếp nữ nhi đâu như thế cũng hảo chờ lan nhi gả lại đây đều có cùng đại vũ đi ra ngoài du ngoạn cơ hội hiện tại liền nhiều bồi bồi cha mẹ đi chương ba trăm tám mươi ba lại tục hành trình chương ba trăm tám mươi ba lại tục hành trình lan nhi nghe nói suất giá sớm đỏ mặt xấu hổ đến hận không thể đem đầu dấu ở trước ngực một ngải nhìn một cười chiêu xuân phân đến trước mặt Đối tôn gia mẹ con nói, ta này vừa đi, chỉ sợ cũng muốn tới Lan Nhi cùng đại vũ thành thân ngày mới có thể hồi hoa đô tới. Lan Nhi trong mắt tràn đầy không tha, tôn phu nhân cũng nói, phu nhân, này vừa đi như thế nào muốn lâu như vậy? Một ngải đạm đạm cười, chỉ Xuân Phân nói, bất quá là không chịu ngồi yên, vừa lúc cũng tuần tra một chút các thành cửa hàng. Đây là Xuân Phân, là ngay từ đầu kiến phủ liền đi theo ta bên người đắc lực giúp đỡ. Hiện giờ gả cho trong phủ quản sự, hai vợ chồng cùng nhau thay ta tỏa chấn hoa đô, xử lý mấy chỗ cửa hàng. Về sau ta đi xa bên ngoài, nếu muốn thông cái tin tức hoặc là đệ cái lễ vật liền sẽ làm nàng tới cửa tới. Hôm nay chính là mang nàng tới làm tôn phu nhân trông thấy, đừng về sau đem nàng ngăn ở ngoài cửa mới hảo. Xuân Phân tiến lên cung kính cấp tôn ra mẹ con thấy lễ, nàng vốn chính là cẩn thận ôn hòa tính tình, sớm nhất liền ở một ngải bên người hầu hạ. Trên người kia ba phần dịu dàng bảy phần giỏi giang ý vị lập tức khiến cho tôn gia mẹ con rất có hào cảm, lại thấy một ngài trịnh trọng giới thiệu, cũng biết này quản sự nương tử là cái cực chịu nề trọng, tôn phu Úi nhân gật đầu mỉm cười khen hai câu, Lan Nhi lại đứng dậy trở về nửa lễ, rất là khách khí. Một ngài thấy tương lai con dâu không phải kia làm dáng nạo kiểu tính tình, trong lòng vừa lòng, nói, Xuân Phân là thực vì thiên nội quản sự, vô luận biết viết tính tính làm trướng. Vẫn là nướng điểm tâm nấu ăn đều thập phần am hiểu. Về sau nếu Lan Nhi nhàn hạ, có thể thường làm xuân phân tới bồi người nướng nướng điểm tâm, trò chuyện. Lan Nhi đại hỉ, biết đây là tương lai bà bà cho nàng tìm cái sống chỉ nam, có như vậy một cái quen thuộc nhà chồng tình huống người tại bên người, chẳng sợ mỗi lần nói chuyện lộ ra một hai câu, hai năm xuống dưới cũng đủ nàng đem nhà chồng hiểu biết rõ ràng, không đến mức hai mắt một sờ soạng vào cửa, đối nàng tương lai cùng bà bà, tiểu cô. Tiểu thúc ở chung đều cực có chỗ lợi, chính yếu là này quản sự nương tử rất có thể là nhìn chính mình tương lai phu quân lớn lên, đối phu quân ẩm thực mặc. Nhất định rất rõ ràng, kia nàng chẳng phải là có thể dễ dàng thảo đến phu quân thích. Lan nhi càng nghĩ càng vui mừng, sắc mặt cũng hồng đến giống như thuộc thấu quả táo, lại nhiệt lại năng. Một ngải xem đến buồn cười, cùng xuân phân liếp nhau, lại yên tâm hai phân. Tôn phu nhân cũng minh bạch đây là một ngải hào ý, trong lòng cảm kích. Đương nhiên trong lòng cũng minh bạch, về sau nữ nhi có cái gì khác người Việt, chỉ sợ nhân ra cũng đều sẽ xem ở trong mắt. Vì thế, vội vàng phân phó bên người nha hoàn phong cái đại bao tiền thưởng còn có một đôi con bướm châm thưởng Xuân Phân. Phần mươi hai Xuân Phân chối từ nàng liền nói là vì nữ nhi trước tiên phó quả nhập học, đảo là một ngải cũng cười rộ lên, gật đầu ý bảo Xuân Phân nhận lấy. một ngải lại cầm mặt vàng dòng đầu hổ bài đưa cho Lan Nhi. Ngươi về sau sẽ là ta một tiên phủ đại thiếu nãi nãi, ngày thường lại hoa bạc đi cửa hàng mua điểm tâm trái cây, đã có thể làm người chê cười, này eo bài lấy hảo, về sau mấy cái cửa hàng tất cả thức ăn dùng vật, chỉ cần cầm thẻ bài đi liền có thể tùy ý lãnh. Lan Nhi sắc mặt càng hồng, muốn chối từ, lại rác đây là đại biểu nhà chồng thừa nhận nàng thẻ bài, có chút không tha, nhất thời do dự, tôn phu nhân lại cười nói, cầm đi, về sau chúng ta trong phủ làm yến hội cần phải tiết kiệm được một tuyệt bút bạc. Lời này nói dí dỏng, chọc đến một ngải cũng cười rộ lên, nói như vậy, ta chính là muốn mệt. Thiên phu nhân hiện tại mới biết, chậm, thẻ bài đã đưa ra, thu không quay về. Mọi người đều đi theo nở nụ cười. Mấy người lại tán gẫu vài câu, một ngải liền đưa ra cáo từ, tôn phu nhân luôn mãi giữ lại ăn cơm trưa lại hồi, một ngải lấy cơm muốn thu thập hành lễ, lúc này mới ra cửa. Lan Nhi tùy ở một ngải bên người đưa đến viện môn khẩu, lưu luyến không rời nắm chặt khăn, Một ngải hỉ nàng ngoan ngoãn không kiêu khí, vỗ vỗ tay nàng, xoay người ở trong sân khắp nơi nhìn nhìn, liền thu đông nam rác hai mảnh phố, thay đổi trong không gian năm sáu cây cây táo ra tới, trên cây quả táo vừa mới trưởng đến nắm tay lớn nhỏ, lại có một tháng nên hoàn toàn biến hồng thụ thấu bộ dáng, đón gió liền nhưng người được một mảnh ngọt thanh chi khí. Tôn gia mẹ con cùng một chúng nha hoàn đều xem ngây người mắt các nàng đều gặp qua quả táo thậm chí ăn qua nhưng là lại là lần đầu tiên nhìn thấy cây táo đều rất là ngạc nhiên rồi sau đó nhớ tới hoa quả tươi trai kia một con quả táo năm lượng bạc giá cả này mấy cây trên cây ít nhất mấy trăm chỉ trái cây nhưng còn không phải là mấy ngàn lượng bạc lập tức kia ngạc nhiên liền lại biến thành mãn nhãn sao kim một ngài cười nói nghe hạnh nhi nói lan nhi cùng đại vũ giống nhau thích ăn quả táo Này mấy cây cây táo liền lưu lại cấp Lan Nhi sân thêm cái cảnh trí, quá thượng một tháng, quả táo hồng thấu. Lan Nhi thỉnh mấy cái tương đắc bạn gái tiểu tụ chơi đùa, chớ có câu chính mình. Ta là cái không để ý tới quý củ, mấy cái hài tử cũng đều theo ta tính tình linh hoạt, Lan Nhi cũng không cần học thành kia chất phác. Lan Nhi vui mừng thẳng gật đầu, trong lòng hận không thể lập tức quỳ xuống cấp thiên thần dập đầu, cảm kích nó ban chính mình một vị như thế khai sáng bà bà chẳng sợ tương lai phu quân cùng nàng không hài có như vậy hảo bà bà ở cũng nhất định sẽ không chịu ủy khuất tôn phu Ú nhân cũng kích động miệng đầy cảm ơn một ngải cười lưu lại lan nhi ở trong viện lúc này mới một đường phòng ngoài sang tên ra cửa chính ngồi trên xe ngựa phản hồi nửa tháng sơn tôn phu Ú nhân một hồi chính sảnh đã bị chờ tôn thị lan giữ chặt vội vàng dò hỏi đã nghe được chi tiết tôn thị lang cũng thở phào nhẹ nhõm chúng ta lan nhi là đại nạn lúc sau có đại phúc như vậy hảo nhà chồng chỉ sợ là bách hoa độc nhất phân tôn phu nhân cũng hỉ cười hớn hở cũng không phải là lão gia không biết kia trên cây tràn đầy đều là trái cây thật là khả quan nếu lão gia không đổi, cần phải cùng tiếp thân cùng đi nhìn kỹ xem hảo tôn thị lang phu thê yên tâm đầu tảng đa lớn cùng nhau nắm tay đi nữ nhi sân xem cảnh trí không để cập tới ba ngày sau một ngải rốt cuộc chỉ điểm đại vũ đem mọi việc gan bài thỏa đáng hành lễ cũng đều thu thập đủ lúc này mới ở một cái thời tiết trong trẻo sáng sớm bước lên tiếp tục nam hạ lữ trình vệ gia lão phu nhân hai vị phu nhân hơn nữa vệ quảng còn có tiếu hàng vợ chồng vẫn luôn đưa đến hai mươi dặm ngoại bích thảo đình mọi người đàm tiếu một lát uống lên tiễn đưa rượu lúc này mới hoàn toàn tách ra lệ nương cùng vệ gia hai vị phu nhân rốt cuộc là nữ tử luyến tiếp nhi tử đi xa nhịn không được vẫn là chảy nước mắt nhưng thật ra vệ lao phu nhân nửa điểm không thấy ưu sắc, cười nói hai đứa nhỏ là đi theo bọn họ cô cô trưởng kiến thức đi, đã trở về là lúc định so này hoa đô ăn chơi chắc táng nhóm muốn tốt hơn không biết nhiều ít, các ngươi vạn không thể như thế mềm lòng. ta nghe người ta nói, tia tiểu ương ban đầu học phi đều là bị đại ương tử trên vách núi đẩy xuống, này hai đứa nhỏ còn có bọn họ cô cô che chở, không biết có bao nhiêu may mắn. vệ quảng cũng cười nói. Mẫu thân nói rất đúng, Nam Nhi nên nhiều đi ra ngoài lang bạn, trông thấy thế gian trăm thái, nếu không cả ngày nhốt ở nhà cửa, nhờ bao che với cha mẹ cánh chim dưới, cuối cùng là khó thành châu đáo. Mấy cái nữ tử lúc này mới thu nước mắt, từng người lên xe hồi phủ. Lại nói một ngải mang theo một đám hải từ Nam Hạ, Thành Nhi cùng Đảo Nhi lúc ban đầu cũng có chút luyến tiếc cha mẹ, nhưng là không đi lên hai cái canh giờ. Đối lưu trình chờ mong khiến cho bọn họ đem điểm này nỗi buồn ly biệt vứt tới rồi sau đầu. Tân Ba, Thành Nhi, Hạnh Nhi đầu tàu gương mẫu chạy ở phía trước, thường thường trong miệng còn muốn thét to vài tiếng, cả kinh bên đường núi rừng chim tức bay tán loạn, bọn họ liền cười vui ra tiếng. Đại vũ cùng Đào Nhi tự giữ lớn tuổi, không chịu giống các đệ đệ mội mội như vậy điên chơi, tuy là cũng cơi mã, lại hộ ở xe ngựa bên đi thong thả, thường thường cùng trong xe ngựa mụ mụ tán gâu vài câu đào cũng hòa thuận vui vẻ. đào nhi thật sâu hút một ngụm tràn đầy cỏ xanh cây cối hơi thở không khí, hơi hơi nướt lên khỏe miệng, trong lòng tựa như buông lỏng ra cái gì giam cầm giống nhau, chỉ cảm thấy vạn phần nhẹ nhàng. đại vũ cười nhìn hắn một cái, thuận miệng nói lên tối hôm qua hai người thảo luận kia đoạn tưởng làm trông thư, làm bên cạnh một chúng hộ vệ gã sai vật nhóm cũng nghe đến mùi ngon, thường thường cắm thượng hai câu, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, có chút mới lạ quan điểm. Có khi làm đại vũ cùng đào nhi cũng không tự giác gật đầu, càng thêm khắc sâu minh bạch, câu kêu ba người hành tất có ta sư hàm nghĩa. Một ngải nghe xe ngựa ngoại tiếng cười nói, trong lòng thoải mái, hiển nhiên, ly hoa đô đó là phi nơi, trong nhà tất cả mọi người cùng nàng giống nhau vui mừng a nàng buông trong tay thư, hơi hơi híp mắt tiểu ngủ lên, bánh hoa quý củ, ra cửa muốn ở Thái Dương sắp xuất hiện là lúc lên đường, Ngụ ý tiền đồ quan minh, cho nên hôm nay dậy sớm một ít, lúc này thanh phong. Trời ấm áp, vui mừng hài tử người nhà, đủ khả năng làm nàng an tâm nghỉ ngơi một lát. Tiểu An nhìn phu nhân thật dài lông mi hợp ở bên nhau, hô hấp cũng bằng phẳng xuống dưới, ngay cả vội rôi tay nhẹ nhàng buông xuống bên trái đầu gió bức màn, sau đó từ cửa xe thăm dò đi ra ngoài làm cái thủ thế, mọi người lập tức phóng thấp thanh âm, nói chuyện đều nhẹ ba phần. Một trận ngày mùa hè gió nam ấm áp thổi tới, hôn bên cạnh sản sạt rung động núi rừng, thắp thắp nhẹ nhàng tiếng võ ngựa Càng hiện yên tĩnh ấm áp. Buổi trưa, một ngải tiểu ngủ sơ khởi, tinh thần no đủ, tới hứng thú, liền phân phó khổng hỉ tìm chỗ phong cảnh tốt bờ sông chắc doanh, nơi này ly hoa đô cũng có bảy tám trụ, bên đường thôn xóm giảm bớt, nhưng thật ra thập phần thanh tĩnh. Thanh Nhi cùng tân ba nháo vạn ống quần muốn hạ hà chào cá, đại vũ cùng đảo Nhi một là không yên tâm, nhị là cũng khó được nổi lên chơi tâm, vì thế huynh đệ bốn cái, đều hạ, hạ hà, hạnh Nhi rốt cuộc đã mười tuổi. Không giống trước kia như vậy không cố kỵ, tuy rằng trong lòng hâm mộ, vẫn là đứng ở bờ sông cầm cái sọn, phải cho các ca ca trăng cá. Một ngày nhất sủng tiểu nữ nhi, sao chịu xem nàng liễu môi, ở trong không gian phiên sông thủy ủng ra tới, giúp đỡ tiểu nữ nhi mà tốt, lại dịch váy, xem nàng hoan hô vọt tới trong sông. Lúc này mới làm tiểu an hầu hạ buộc lại tập rè, bắt đầu xuống bếp nấu ăn. Mấy cây rau xanh tẩy sạch cắt thành đoạn, trong nồi phóng du ngã vào đồ ăn cấp hỏa gián xào. Thêm chút ít muối gia vị, thái sát xanh biếc, hơi chút mềm mại ngã xuống khi, thịnh ra bình phô ở một con bạch đế miêu thanh liên sứ bản. Lại đem thịt nạc thiết ti dùng xanh nhạt tinh bột tiêm hảo, trong nồi gia nhập du thiêu nhiệt, để vào thịt ti xào thành màu trắng sau thêm một chút tương ngọt, một muông đường trắng. Không ngừng phiên xào, cuối cùng dùng khiếm thu làm nước, đặt ở xào tốt rau xanh phía trên, xanh biếc xứng màu tương, làm người nhìn cực có muốn ăn. Mấy cái nha đầu một bên vội vàng trong tay việc, một bên đều vui cười thân đầu nhìn về phía bậy bếp, đều hy vọng học trước một hai dạng món ăn. Tiểu An xem đến buồn cười, cười rồi nói, tiểu tâm đừng đem cổ thân dài quá, phu nhân lại không phải kia keo kiệt, các ngươi chạy nhanh vội xong việc, các phu nhân đánh cái xuống tay, không phải xem đến cẩn thận. Mấy cái nha đầu lúc này mới cười hì hì chạy nhanh trung cơm, nhanh nhẹn đem một chúng hộ vệ gã sai vật nhóm muốn ăn thái sắc làm ra tới. Bất quá hơn nửa canh giờ, một ngải liền làm lục đạo đồ ăn ra tới, vốn dĩ không trông cậy vào mấy cái hải tử có thể có cái gì thu hoạch, không nghĩ tới bọn họ cư nhiên thật sự bắt được mấy cái cá. Chẳng qua, kia cá chỉ có ngón tay phẩm trước, mắt thấy mấy cái hải tử hưng phấn đến sắc mặt đỏ bừng, một ngải là tuyệt đối không thể nói này cá không hảo nấu ăn, vì thế đuổi bọn họ đi thay quần áo, sau đó vắt hết ốc nhi suy nghĩ cái cách làm, đem mấy cái tiểu ngư mổ bụng đi nội tạng điếu cái canh cá. Lại sợ mấy cái hải tử ăn không ra canh có cá vị, thậm chí cũng chưa dám quá mức đi tanh. Mấy cái hải tử mỗi người đều uống lên hai chén đi xuống, thẳng la hét chính mình bắt cá ăn chính là hương, là một ngại buồn cười cực kỳ. Chương 384 đêm mưa người qua đường. Chương 384 đêm mưa người qua đường. Ăn cơm trưa, mấy cái hải tử đều có chút buồn ngủ, đặc biệt là Thành Nhi cùng Đào Nhi, bởi vì hôm nay xuất phát duyên cớ Tối hôm qua hưng phấn đến không sai biệt lắm là không ngủ, lúc này mới hiện ra buồn ngủ, một ngải liền đuổi đi bọn họ đi tiểu ngủ. Không nghĩ tới sau nửa canh giờ, tám tháng không chung đột nhiên thay đổi mặt, vừa rồi vẫn là mặt trời lên cao, này trong chốc lát không biết từ nơi nào liền bay tới mấy đoá mây đen, sắc trời ảm đạm sắc mặt, hạ vũ, lúc ban đầu chỉ là nho nhỏ mưa phùn, chậm rãi lại chuyển thành mưa vừa, hơi có chút lâu dài tư thế. Bởi vì căng linh khí cháo quan hệ, Biệt thử quanh thân 100 mét nhưng thật ra không có nửa điểm mất tích, không hỉ mấy người đi bờ sông tuần nhìn hai lần, đánh giá nửa đêm không thể phát lũ lụt đem phòng ở hướng đi, vì thế trở về bẩm báo chủ mẫu. Một ngày liền phân phó đi xuống, tạm thời ở chỗ này tiểu trụ một ngày, ngày mai sáng sớm ngừng vũ lại xuất phát lên đường, mấy cái hài tử tỉnh ngủ lúc sau nhìn thấy hạ vũ liền đều gom lại dưới lầu, kết quả thấy mụ mụ cầm quyển sách, chính nhàn nhã dựa vào ngoài cửa trên ghế nằm. Trên bầu trời bùn bùn hạt mưa nện ở một tầng nhìn không thấy vách ngăn thượng, sau đó hội tụ thành lưu, giống như tiểu thác nước giống nhau chống rông chảy xuống tới, rất là mới lạ thú vị. Mấy cái hài tử liền đều chạy đến vách ngăn bên cạnh rối tay đi sờ, lại vui cười vào nhà dọn bàn ghế ra tới, tìm khối san bằng nơi, bắt đầu đọc sách tập viết, trang đến dường như thập phần dụng công, kỳ thật bất quá là ái mới lạ. Bất quá bọn họ chuyên nhặt kia cùng vũ có quan hệ câu thơ đọc lên. Đảo cũng thập phần hợp với tình hình, ngũ hồ tứ hải vệ đoạt tiếu phương mấy cái gã sai vật cũng rất là cao hứng, làm xong tạp sống, liền quấn lấy nắm bầu rượu uống đến vui vẻ cố lao ra tử nói vài đoạn giang hồ giật sự, dẫn tới khổng hỉ mấy người cũng đi theo nghe náo nhiệt. Một ngài bị xảo thanh tĩnh, bất đắc dĩ từ trong không gian cầm một cái kỳ hạch đảo, nửa hộp táo đỏ ra tới, mang theo mấy cái nha đầu, lột hạch đảo nhân nhi, đi táo nhi ra, chuẩn bị buổi tối làm hạch đảo sữa đặc hạnh nhi kia nha đầu không biết có phải hay không khi còn nhỏ ở giông tố ngày chịu quá kinh hách mỗi phùng ngày mưa ban ngày còn hảo ban đêm liền có chút ngủ không ăn ổn mỗi một lần một ngải ngẫu nhiên cho nàng ăn chén hoạch đảo sữa đặc cư nhiên ngủ thập phần thơm ngọt cho nên về sau mỗi phùng mưa dầm thiên trong nhà tất làm hoạch đảo sữa đặc đương nhiên lần này năm cái hải tử đều ở hơn nữa một cái lao ngoan đồng giường như cố lao gia tử định là muốn nhiều chuẩn bị một ít Tiểu An tích phúc mấy cái đều là tay chân lanh lẹ, nửa canh giờ liền bị hảo hạch đào nhân cùng táo đỏ, gạo kẻ cũng ngâm mình ở nước suối. Cơm chiều khi một ngải thân thủ đem hạch đào nhân phá đi, đem táo thịt đuổi đi thành bùn, lại đem phao tốt gạo kẻ đặt ở đá xanh cái máng. Một bên thêm thủy một bên đảo thành tương, dùng sợi nhỏ bố lự đi cạt bã. Lấy một con tiểu lẩu niêu thiêu thượng nước sôi, đem mệ tương đảo đi vào, lại gia nhập hạch đào nhân cùng mức táo, biên nấu biên đều đều quái. Cuối cùng thêm hai muông kim sắc mật ong trong phòng bếp chậm rãi liền tràn ngập thơm ngọt chi khí, chọc đến tích hoa cùng mây tía truy nguyệt mấy cái tuổi ít hơn nha đầu, đều chịu cái mũi nhỏ thường thường hít sâu nhiều người hai khẩu. Một ngày xem đến buồn cười, ra nổi khi liền mỗi người phân cắp nàng một tiểu chung chỉ mừng rỡ mấy cái nha đầu cảm tạ lại tạ. Tiểu An khắc bưng một chén đi cấp cố lao ra tử, giữ lại phải hảo hảo buồn ở lầu niêu. Mọi người cơm chiều sau. Mấy cái hài tử thơm thơm ngọt ngọt lại uống lên hạch đào sữa đặc, liền ngồi ở điểm bốn con đèn lồng, rất là sáng ngời trong phòng khách không chịu đi, mắt trông mong nhìn chằm chằm mũ mũ, không cần phải nói, một ngày cũng biết bọn họ lại là nhớ thương kia phim hoạt hình, cũng may mấy ngày trước đây giáo hội đại vũ đơn giản thao tác, đứa nhỏ này lại cẩn thận, cũng không lộn xộn, đơn giản liền lấy ra tới, làm cho bọn họ chính mình đi lan lộn. Mấy cái tiểu nhân hoan hô ra tiếng, chạy đến thính cửa hô một tiếng trừ bỏ canh gắt riêng lập cùng Lục Vân, còn lại người đều hơi hơi mang theo một kia thẹn thùng thần sắc chen vào phòng khách, cố lao ra tử cũng không khách khí ngồi ở trên sofa, nhặt cái hồng quả táo cầm ở trong tay, chuẩn bị vừa ăn biên xem. Phần 323 Một ngại ngại trong phòng bự mình, phân phó tiểu an mấy cái khai cửa sổ thông khí, lại gọi hai cái thiếu chút nữa đem lỗ thai thân thành con thỏ thay phiên công việc hộ vệ vào nhà. Sau đó tự mình ngồi ở cửa hiên hạ uống trà thường vũ, thuận tiện làm cái kia nam tử thân ảnh làm cản chiếm cư nàng tâm. Nhớ không được ở nơi nào từng nhìn đến quá một câu, chúng ta hoài niệm, trước nay đều không phải người kia, mà là kia đoạn toàn tâm yêu say đắm thời gian, dùng hết chúng ta sở hữu thuần khiết, sở hữu chân tình thời gian. Nàng hiện tại chỉ có thể làm chính mình tin tưởng, nàng không yêu hắn, nàng chỉ là cô độc, chỉ là tưởng niệm kia đoạn có người làm bạn nhật tử. Chính là vì cái gì vừa nhớ tới cái kia thân ảnh, nàng trong lòng liền luôn lại như vậy nỗi khổ riêng, đau đến phát khổ. Bọn nhỏ như cũ là hết sạch tin lượng điện mới lưu luyến không rời thu hồi điện báo nào, mọi người hành lễ, từng người bắt đầu bận rộn, chuẩn bị đi ngủ. Đột nhiên mấy trăm mễ ngoại trên đường lớn chuyển đến một trận rồn dập tiếng vó ngựa, tuy rằng ở như vậy đêm mưa nghe tới có chút mơ hồ, nhưng là trong phòng trừ bỏ số ít mấy cái nha hoàn, đều là biết võ hai mắt so thường nhân đều phải nhanh nhẹn chút tự nhiên cũng đều nghe được không hỉ nhìn thoáng qua biệt thự bốn phía cây đuốc cùng trong phòng đèn lồng hơi do dự một chút một ngải đoán được hắn ý tứ cười nói không cần tát người qua đường khẳng định đã nhìn đến ngọn đèn liền dầu còn nữa nói chúng ta trong phủ hiện tại cũng không cần giống nguyên lai như vậy cẩn thận không hỉ túi đầu hành lễ mang theo diêm đợi một tí người đi ra ngoài quả nhiên kia tiếng vó ngựa ly nhà mình cái này phương hướng càng ngày càng gần Một ngải xoay người phân phó đào nhi, canh giờ không còn sớm, trước đưa các đệ đệ mội mội lên lầu rửa mặt ngủ hạ, đại vũ lưu lại đãi khách. Là, mụ mụ, cô cô. Mấy cái hài tử ứng, y tự lên lầu đi, trên mặt chỉ có tò mò, lại không có nửa điểm lo lắng chi sắc, Mụ mụ, cô cô, ở bọn họ trong lòng chính là không gì làm không được người, mặc kệ người đến là ai, đối nhà mình có vô ác ý, có mụ mụ ở, liền không cần lo lắng. Đại vũ tiến lên đỡ mụ mụ ngồi ở trên sofa, giơ tay đổ ly mật ong thủy đưa cho mụ mụ, chưa nói chuyện, khổng hỉ liền đổi tiến vào hồi báo, phu nhân, bên ngoài tới bảy vị người qua đường, nói là đêm mưa khó đi, nhất thời tìm không thấy chỗ đục mưa, muốn chúng ta hành cái phương tiện, cấp cái nghỉ chân chỗ. Một ngày gật đầu, ra cửa không dễ, thỉnh khách nhân vào đi, không cần chầm đãi. Khổng hỉ theo tiếng đi ra ngoài, thích phúc mấy người nghe phu nhân nói thỉnh tự. Liền phân hai người đi phòng bếp bị nước trà điểm tâm, hai người vòng qua bình phong đi tới cửa, ở tiểu trong ngăn tủ cầm khối thật dày giấy dầu phô hảo, lại cầm mấy song nhẹ nhàng giày ra tới. Vừa mới chuẩn bị tốt này đó, không hỉ liền dẫn mấy cái hơi hiện trật vật người xa lạ tiến vào, khi trước nam tử bất quá 30 tuổi tả hữu tuổi tác, mi hắt mật, mắt thanh minh, môi cao thẳng, môi nhấp chặt, đầy đầu tóc đen dùng một con bạc cô quy quy củ củ thúc lên đỉnh đầu. Một thân màu xanh đá quần áo, màu đen đai lưng, trên chân giẫm song chữ sắc đoàn ủng. Như vậy bình thường dung mạo cùng quần áo, lại cố tình cho người ta một loại chính trực cao khiết cảm giác, không dám dễ dàng thắp xem. hắn phía sau năm người cũng đều là bình thường quần áo trang điểm, nhưng là, kia trên eo trường đao lại biểu lộ bọn họ hộ vệ thân phận, cuối cùng một người lại rõ ràng bất đồng, áo đen quần đen, lưng hùn vai gấu, giữa mày ẩn ẩn có một phân lệ khí. Trên người tuy rằng không có binh khí, nhưng là như thế nào nhìn đều có vài phần người giang hồ hương vị. Tích phúc hai người bất quá thoáng đánh giá vài lần, liền mỉm cười tiến lên thấy lễ, bọn nô tỉ cấp vài vị khách nhân chào hỏi, bên ngoài đường xá lầy lội, bọn nô tỉ bị chút khô mắt dày, còn thỉnh vài vị khách nhân đi trước thay. Nói xong, nhẹ nhàng tiếp nhận mấy người cầm ở trong tay háo tơi, sau đó túi đầu hầu hạ mấy người ngồi ở một bên tùng ghế gỗ tử thượng thời ướt đẫm dày. Thay nút chai lót đông đế nhì, lại dùng tới hảo da dê làm mặt nhi dép lê. Kia dẫn đầu thanh ý ghi nhân hơi hơi cúi đầu nói tạ, ngồi xuống phong rong thay đổi giày, sau đó lại phân phó vài vị tùy tùng đem eo sườn trường đao cởi xuống phóng tới một bên bàn thượng, trong đó một người dường như có chút không tán đồng, bị hắn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, lập tức làm theo. Tích phúc khổng hì liếc nhau, lúc này mới dẫn bọn họ chuyển qua bình phong, vào đại sảnh mấy người nhìn thấy trong sảnh rõ ràng bất đồng với ngày thường chứng kiến bài trí đều là sửng sốt tiêu thanh y y nhân trên mặt lại có chút lĩnh ngộ tái kiến một ngải một thân thủy lam váy áo, nghiêng vãn tóc mai đứng ở trong sảnh đón khách trong lòng lại chắc chắn ba phần mở miệng hỏi xin thứ cho tại hạ đường đột phu nhân tôn hảo chính là hộ quốc tiên phu nhân một ngải trong lòng thầm khen một tiếng người này ánh mắt nhưng thật ra đủ sắc bén trên mặt lại mỉm cười gật đầu khách nhân đoán không tồi đúng là bổn vương kia thanh y ghi hề nhân lập tức xúc quần áo quỳ xuống đất dập đầu miệng sưng công bộ hạ hạt thủy lợi tư tuần tra sử trì vân đào gặp qua thân vương điện hạ hắn phía sau kia mấy người cũng vội vàng đi theo quỳ xuống một ngải tiến lên vài bước hư dịu hắn nhóm lên cười nói trì đại nhân không cần đa lễ ra cửa bên ngoài bổn vương chỉ đường chính mình là thương nhân trì đại nhân cũng làm đường về người tốt không trì vân đào biết vị này Ở hắn hồi hoa đô chỉ hai ngày liền nghe song mãn nhị truyền kỳ việc phu nhân, nói như thế định là không mừng lúc nào cũng đem thân vương tức vị bãi cùng người trước, vì thế lập tức biết nghe lời phải lại lần nữa chắp tay hành lễ, đêm mưa khó đi, quái rời phu nhân thanh tĩnh, mong rằng phu nhân thứ lỗi. Tiên sinh khách khí, cùng người phương tiện, cùng ta phương tiện, thỉnh ăn ngồi phụ trà. Muộn vân đào vừa muốn nhấc chân đi hướng kia cháo tuyết trắng gấm vóc theo quái bộ dáng ghế dựa, Đột nhiên nhớ tới chính mình mấy người lây dính bùn lầy và tao ống quần, hơi hơi có chút xấu hổ nói, xin hỏi, phu nhân nhưng có phòng trống, dùng ta chờ đổi bộ sạch sẽ quần áo. Một ngài lập tức phân phó tích phúc đám người dẫn bọn họ đi bên cạnh một gian, vào đông dùng để cấp người trong nhà quay quần áo phòng trống, không đến một lát, chỉ vân đảo đám người liền một thân thoải mái thanh tân đi ra, một lần nữa khách và chủ ngồi xuống, trừ bỏ kia hắc y lì đại hán ngồi ở muộn vân đảo xuống tay. Còn lại 5 người đều là ngồi ở bọn họ phía sau cẩm ghế thượng. Muộn vân đào giải thích nói, vị này tráng sĩ phi tại hạ tôi tớ, chính là ra khỏi thành khi xảo nộ cùng đường người, cho nên cùng nhau kết bạn đi trước. Một ngải gật đầu tỏ vẻ không ngại, cười nói, chư vị như thế nào sẽ ở như thế đêm mưa dầm mưa đi trước. Muộn vân đào giữa mày hiện lên một mạt tạm đạm, châm trước sau một lúc lâu nói, tại hạ vội vã chạy đến dung thành, vốn tưởng rằng này vũ một lát liền đình không nghĩ tới bởi vậy bỏ lỡ thôn chân ta túc một ngài biết hắn không có nói thật ra nhưng là vốn là bèo nước gặp nhau cũng không tính toán thâm hỏi cười nói chư vị nhất định còn không có dùng cơm chiều đi nếu không chê liền ở ta nơi này tạm chấp nhận một đốn tốt không muốn vân đảo vừa muốn trả lời hắn bên cạnh người đại hán trong bụng liền phát ra một tiếng cực vang rội lộc có thanh chọc đến mọi người đều hướng hắn nhìn lại kia đại hán gương mặt lập tức hồng thấu thử sau một lúc lâu. Ngẹn ra một câu ngưu mộ trong bụng thật sự đói khác, làm ân phu nhân chê cười người này rõ ràng là cái thật thà chất phác tính tình lại trời sinh dài quá một bộ làm người thấy chi liền trước sợ hai ba phần gương mặt lúc này nói chuyện lại tận lực văn chữ chiếu, chiếu làm hắn tu quấn cổ đều hưởng thấu chương ba trăm tám mươi lăm cầu cứu chương ba trăm tám mươi lăm cầu cứu một ngải trong lòng buồn cười trừng mắt nhìn bên cạnh cười trộm tích hoa mấy người liếc mắt một cái ý bảo các nàng đem trong tay trà bánh mang lên tới, nói: người thực ngũ cốc mà sống, luôn có trong bụng đói khát là lúc. Nhân tri thường tình, vị này tráng sĩ không cần khách sáo, đây đều là bọn nha hoàn ban ngày hiện nướng điểm tâm, nếu không chê tư vị bình thường, liền trước lót lót bụng đi. Kia đại hán không nghĩ tới một ngài như thế thiện giải nhân ý, nói mấy câu liền giải hắn xấu hổ, trong lòng cảm kích vội vàng đứng dậy hành lễ nói lời cảm tạ. Một ngài mỉm cười gật đầu. Xem hắn cầm lấy một khối tiểu tô bánh mồm to ăn lên, lại ý bảo Tích Phúc cho hắn đổ một ly quả táo nước nhi phóng tới trong tầm tay, kia đại hán ngẩng đầu nhìn Tích Phúc trong mắt hàm chứa ý cười, vội vàng lại thấp xuống. Một ngại lại chỉ đại Vũ nói: chỉ tiên sinh, ta thân là nữ tử, đêm khuya đại khách, nhiều có bất tiện, đây là ta kia con trai cả đại Vũ, trong chốc lát làm hắn bồi vài vị ăn đốn cơm soảng, tốt không?" Tri Vân Đào vội vàng đứng lên hành lễ, nói: Phu nhân khách khí, đêm khuya quấy dày, vốn chính là chúng ta lô mãng, có thể nào lại trì hoán đại công tử nghỉ tạm. Trì tiên sinh không cần khách sáo, chư vị ăn trước chút trà bánh, rượu và thức ăn lập tức liền hảo. Thứ ta xin lỗi không hầu được. Một ngày cười cười, lưu lại đại vũ, ở trì vân đảo mấy người đứng lên cung tiên trung, đi sau bếp. Tinh hoa tích duyên đang ở xoa mặt, nhìn thấy phu nhân tiến vào, lại hỏi, phu nhân phải làm mấy đẳng bàn tiệc? Món chính làm cái gì? Một ngải nhìn nhìn nguyên liệu nấu ăn cái giá, lại từ trong không gian cầm chút mới mẻ rau xanh ra tới, phân phó nói, nói như thế nào cũng là mệnh quan triều đình. Như vậy đêm khuya lên đường hơn phân nửa lại là vì ba cánh, chúng ta cũng không thể chế mãi. Tám đồ ăn một cái canh, món chính trừ bỏ cơm lại nhiều lạc chút bánh có nhân, nhìn đều là sức ăn đại người, đừng làm cho khách nhân ăn không đủ no. Là, phu nhân, mấy cái nha đầu ứng, Liên bắt đầu phân công có tự vội lên, tiểu an lại hỏi, phu nhân, khách nhân chỗ ở như thế nào an bài? Một ngải suy nghĩ một lát, bởi vì lần này nam hạ nhiều vệ đoạt vệ khang tiếu phương tiếu viên bốn cái gã sai vặt, cho nên xuất phát trước lại nhiều kiến một đống tam tiểu gian nhà gỗ, người trong nhà ở nhưng thật ra rộng mở rất nhiều, nhưng là nếu an bài khách nhân liền có chút tế, đem ấm gì phòng địa nhiệt thiêu thượng, trừ bỏ cấp khách nhân nướng quần áo cũng làm tiếu phương bọn họ ở đảng kia ngủ dưới đất tạm chấp nhận một đêm, bọn họ kia đống nhà gỗ nhường ra tới chiêu đái khách nhân. Là, phu nhân, ta đây liền đi an bài. Tiểu an hô truy nguyệt cùng đi giúp đỡ, một ngài tả hưu đi dạo thấy không có gì sơ hở, liền từ một khắc điều thang lầu lên lầu hai, an ủi vài câu chưa ngủ yên bọn nhỏ, sau đó trở về phòng ngủ, cầm quyển sách lẳng lặng nhìn, thẳng đến một canh giờ sau, đại vũ tới bẩm báo nói, Khách nhân đã ăn uống no đủ đi đi ngủ, lúc này mới khen con trai cả vài câu, làm hắn cũng đi ngủ, tụ tập linh lực đến nhĩ thượng, ngưng thần nghe kia nhà gỗ động tĩnh. Dường như là tùy tùng chung một người nói, kia nói hương tô cá thật là quá thơm, vào miệng là tan, nhà này đầu bếp, thật là tay nghề quá cao. Hắn mới vừa nói xong đã bị người khác đánh gãy. vương nhị, ngươi thật là choáng váng, ngươi không nghe đại nhân nói sao, đây là nơi nào. Đây là một tiên phủ là kia nữ thân vương chỗ ở, tiên khách lâu thái sắc danh dương thiên hạ, nhưng cũng đều là từ này trong phủ học, Ngươi nói nơi này nấu ăn có thể không thể ăn sao. Cũng không phải là, vốn đang cho rằng đêm nay bất quá chính là tìm cái phá miếu đói thượng một đêm đâu, không nghĩ tới mở rộng tầm mắt không nói, còn ăn đến bực này mỹ vị, thật đúng là gặp may mắn, Chờ trở về phủ nha phải hảo hảo cùng các huynh đệ nói nói, nhất định hâm mộ đến bọn họ đôi mắt đỏ lên mặt khác mấy người cũng đi theo cười ha ha lên thậm chí còn có xoạch miệng dường như nỗ lực dư vị vừa rồi những cái đó tiên hương đồ ăn làm mục ngải buồn cười một cái khác trong phòng Tri vân đào đang ngồi ở bên cạnh bàn uống trà cười xem kia gặm quả táo đại hán nói ngưu minh đệ vừa rồi ăn như vậy nhiều mỹ vị thái sắc, hiện tại còn có thể ăn vào này trái cây thật là hảo ăn uống kia đại hán cùng hắn ở chung một ngày biết người này tuy là cái quan nhưng là lại không có nửa điểm khinh thường chính mình lùn cỏ xuất thân ý tứ. Đây cũng là hắn nguyện ý cùng hắn cùng đường nguyên nhân, nghĩ có thể thuận tay hộ hắn một ít thời gian cũng hảo. Rốt cuộc nam đi trên đường cũng có hai nơi núi rừng thường có trộm cướp lui tới. Hắn cuộc lúc gửi, trì đại ca, này trái cây thật là thơ ngọt, huynh đệ trời sinh sức ăn đại, khi còn nhỏ bởi vậy thiếu chút nữa không bị nói chết. Hôm nay tuy rằng ăn no đủ, nhưng là nghĩ về sau sợ là ăn không đến bực này ăn ngon thực. Liền luôn muốn lại ăn mấy cái. Chi Vân Đào bị hắn đại lời nói thật đầu đến nở nụ cười, Kia huynh đệ cũng muốn chú ý không cần tích thực, chúng ta sáng mai còn muốn lên đường đâu, Vi huynh bên kia xác thật có chút khẩn cấp công sự muốn làm. Chi Đại ca yên tâm, huynh đệ sẽ không hỏng việc. Đại hắn nói xong, hai khẩu giải quyết trong tay quả táo, tùy tay ở trên vạt táo lau lau nước suốt, liền thượng giường gỗ, xả mềm xốp chăn mỏng cái ở trên người, không đến mấy tức gian liền đánh lên khò khẻ. Chỉ vân đào dở khóc dở cười tắt đèn, cũng ngủ. Một ngải thu hồi tâm thần, hoàn toàn yên tâm, cũng liền ngủ hạ. Sáng sớm ngày thứ hai, muốn vân đào mấy người thu bọn nha hoàn đưa tới sạch sẽ quần áo, nói tạ, lại ở đại vũ cùng đi hạ, ăn cơm sáng, trên lưng một đại bao dễ dàng gửi điểm tâm, hướng một ngải trịnh trọng nói tạ, liền tiếp tục lên đường. Phần 324 ngưu đại phúc cười ha hả cưỡi một con đồng dạng so thường mã cường tráng rất nhiều cao đầu đại mã thượng thỉnh thoảng rỗi tay vô vô phía sau bao vây trong lòng vui mừng kia tiên phu nhân thật là người tốt chính mình một cái mạng hắn tử còn có thể đến nàng như thế chiếu cố cố ý làm những cái đó nũng nịu tiểu nha hoàng nhóm cho hắn trang này rất nhiều điểm tâm cùng trái cây nếu hắn tỉnh điểm ăn còn có thể lấy về đi mấy cái cấp người gầy bọn họ nếm thử tri vân đào xem hắn như vậy bộ dáng nhịn không được trong lòng thầm khen, hiện tại mới biết vì sao thiên hạ toàn ôn, tiên phu nhân nhân thiện. Hắn chỉ là cái ngũ phẩm tiểu quan, ở thân vương tôn sư trước mặt thậm chí liền cái chỗ ngồi đều không có, chính là lại có thể được nàng như thế hậu đãi. Thậm chí, liền nguyên huynh đệ như vậy lùn cỏ người, cũng không hề có xem nhẹ ý tứ, có thể thấy được này tâm địa có bao nhiêu dày rộng. Nếu bách hoa nhiều mấy cái như vậy thân vương, ba cánh nhật tử định là sẽ hảo quá rất nhiều. Nghĩ đến đây, hắn trong đầu đột nhiên một giật mình, có lẽ lần này chính mình vì này buôn ba nguy cơ, có thể mượn dùng tiền phu nhân chi lực. Ngay sau đó hắn lại ném đi ý tưởng này, trước không nói triều đình nơi đó được cấp báo, vậy hạ nhất định sẽ có ứng đối, chính là tiền phu nhân đoàn người có ngũ điện hạ ở, cũng định là sẽ không mạo muội thiệp hiểm. Cứ như vậy do dự mà, 6 người một đường khoái mã buôn ba, chạng vạng là lúc liền đến lan thành Bắc Môn Hạ, chưa vào thành đột nhiên nghe được một nữ tử hô phía trước chính là ngưu đại ca ngưu đại phúc tả hưu quay đầu tìm kiếm sau một lúc lâu mới ở ven đường trà lều tìm được hỏi chuyện người vàng nhạt sắc quần áo thủy lục váy dài dung nhan kiểu mỹ eo sườn treo một phen trường kiếm không phải chính mình trong cốc kim cô nương còn có thể có ai lại xem bên cạnh hai người đều là người quen một cái bạch tiên sinh một cái bạn nối khố khỉ ốm hắn vội vàng nhảy xuống ngựa chạy tới Ha ha cười nói, chờ ca, bạch tiên sinh, kim cô nương, các ngươi là tới đón ta sao? Nói xong, có chút mặt đỏ sờ sờ phía sau khô quát bao vây, lẩm bẩm một câu, sớm biết rằng liền không tham ăn, ở lâu mấy cái quả táo cho các ngươi. Kia khỉ ốm nhi cùng hắn cùng nhau cộng sự hai năm, sớm quen thuộc hắn tính tình, biết này khờ người định là lại nghĩ đến thức ăn lên rồi, lúc này bọn họ ba người trong lòng đúng là nôn nóng thời điểm nào có tâm tư để ý đến hắn, lập tức nhảy dựng lên nói chúng ta không phải tới đón ngươi trong cốc đã xảy ra chuyện chúng ta muốn chạy đến hoa đô ngươi theo chúng ta cùng nhau đi như đại phúc vừa nghe trong cốc đã xảy ra chuyện đôi mắt lập tức trận tròn xoay người liền hướng cửa thành chỗ chạy chạy đến phủ cận một phen hướng kéo qua muộn vân đào tay háo, trì đại ca ta đụng phải người quen có việc muốn lại hồi hoa đô đi không thể cùng ngươi cùng đường muộn vân đào tuy rằng nghĩ hoặc Nhưng là bèo nước gặp nhau, cũng không hảo tế hỏi, chỉ phải dặn dò hai câu trên đường cẩn thận, về sau gặp lại linh tinh, liền phóng hắn cùng mấy cái đồng bạn lên ngựa quay trở về. Như đại phúc tâm thô, nhưng là cũng nhìn ra đồng bạn sắc mặt không tốt, đặc biệt là bạch tiên sinh, khi nào đều là một thân gấm vóc bạch sam phe phẩy mạ vàng cây quạt, tiêu sái tuấn Mỹ, mỗi lần vào thành đều dẫn tới thật nhiều tiểu tức phụ nhi truy xem, hiện tại quần áo đều dơ đến biến thành màu xám. Cây quạt cũng không lấy không nói, môi đều nứt ra khẩu tử. Hắn liều mạng thúc giục mã chạy đến phía trước, lớn tiếng hỏi, Bạch tiên sinh, trong cốc gia chuyện gì, ngươi mau nói cho ta biết ta. Nhậm bạch gì gì nghe xong này thanh bạch tiên sinh, mi giác nhịn không được run lên, cái này khớ ngưu, vô luận nói cho hắn bao nhiêu lần cũng chưa dùng, trước nay đều không nhớ do hắn họ nhậm, không họ bạch. Nhưng là hiện tại cũng không phải so đo thời điểm, hắn mới từ hoa đô ra tới. Có lẽ có thể biết được chút cái gì tin tức cũng không nhất định. Đầu lính trúng độc, kim thần y liền nói yêu cầu hai loại trí âm trí dương kỳ dược, nếu không đầu lính tánh mạng khó giữ được. Cái gì ai bị thương đầu lính ta đi giết hắn. Kia khỉ ốm thấy trên đường không người cũng đuổi kịp trước, mang chửi nói, ngươi cái buồn yêu, đầu lính đều bị thương, ngươi đi còn không phải là chịu chết, đừng nói vô nghĩa. Kim thần y cho rằng đầu lính không cứu. Nghị cách làm đầu lĩnh tỉnh 15 phút công đạo di ngôn, kết quả đầu lĩnh làm chúng ta đi hoa đô tìm một người, nói người nọ có biện pháp. Kim thần y gì hạ dược chỉ có thể cấp thủ lĩnh tục mệnh nửa tháng, nếu người nọ đuổi không đến, thủ lĩnh liền không cứu. Như đại phúc chạy nhanh truy vấn, tìm ai, tìm ai, ta đi tìm. Lúc này bên cạnh vẫn luôn không nói gì kim dao, ngựa mang khóc y nói, tiên phu nhân ba chữ xuất khẩu, nàng nước mắt lại rất xuống dưới. Mấy ngày nay mỗi lần nói lên tên này, nàng đều sẽ nhịn không được như thế, người khác đều cho rằng nàng là lo lắng thủ lĩnh, sợ hai thỉnh không đi vị này thân phận tôn quý phu nhân, chỉ có nàng chính mình biết, kia trương tờ giấy, cái kia ký tên, chính là cái tiên tự. Này tiên phu nhân nhất định chính là đêm đó ở tôn phủ chứng kiến nữ tử, nàng lúc trước hủy hoại tờ giấy, chở thủ lĩnh đi phó ước, không nghĩ tới, hôm nay thủ lĩnh mệnh ở sớm tối, lại yêu cầu nàng tới cứu mạng. Một khi hai người gặp mặt, nàng chẳng phải là hoàn toàn bị vạch trần, kia chờ đợi nàng sẽ là cái gì, là khinh thường ánh mắt, vẫn là bị đuổi đi suốt gốc, nàng không cần, nàng không cam lòng, nàng là đầu lĩnh nữ nhân, sao lại có thể rời đi hắn? Chính là, nếu không tìm này nữ tử cầu cứu, đầu lĩnh lại sợ là cánh mạng khó giữ được, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ, nàng hàng đêm khó có thể ngủ say. Chương 386 trở ngại chương ba trăm tám mươi sáu trở ngại thiên phu nhân ngưu đại phúc nhớ tới chính mình tối hôm qua tá túc chỗ bất chính là này tiền phu nhân ra sao kinh ngạc dưới bị phong sặc giọng nói một bên liều mạng ho khan một bên đức có nói tiên thiên phu nhân tối hôm qua ta đã thấy cái gì nhậm bạch dĩ gì mấy người nghe xong đột nhiên giữ chặt cương ngựa ngừng lại chính là ngưu đại phúc ít hạ kia con ngựa lại còn như cũ về phía trước chạy vội ba người bất đắc dĩ chỉ phải lại đuổi kịp trước vỗ tay túm chặt mã cái giảm ngưu đại phúc lúc này cũng miễn cưỡng ngừng ho khan nhậm bạch dĩ dĩ vội vàng hỏi đại phúc ngươi nói ngươi gặp qua thiên phu nhân ở nơi nào như thế nào nhìn thấy ngưu đại phúc nhìn ba người đều đôi mắt bốc hỏa nhìn chằm chằm hắn hơi hơi có chút khẩn trương cao cao cái ốc nghĩ rồi lại nghĩ mới nói nói ân, cái kia, ta tối hôm qua cùng trì đại ca cùng nhau lên đường, bỏ lỡ thôn trấn tá túc, thiên lại hạ mưa to, vừa lúc quan đạo biên cách đó không xa có ánh đèn, chúng ta liền chạy tới nơi. Không nghĩ tới nơi đó có tòa lại đại lại xinh đẹp hai tầng lâu, kia chủ gia là cái tuổi trẻ phu nhân. Trì đại ca vừa thấy đến nàng liền quỳ xuống, xưng nàng là hộ quốc tiên phu nhân, kia phu nhân thực hòa khí, còn làm người cho chúng ta làm rất nhiều hảo đồ ăn cho chúng ta an bài chỗ ở sáng nay lúc đi trả lại cho ta bao điểm tâm cùng trái cây nói tới đây hắn có chút mặt đỏ lại vô vô sau lưng bao vây chỉ là ta nhất thời bụng đói khác đều ăn sạch chưa cho các ngươi lưu khi ốm rôi tay một cái bạo lật đánh vào hắn trên đầu quát lên ngươi cái đồ tham ăn ai hỏi điểm tâm trái cây nhậm bạch dí dí phất tay ngăn lại khỉ ốm nhữ mày hỏi đại phúc ngươi trong miệng kia chỉ đại ca là làm gì đó Lạc quan, như đại phúc có chút ủy khuất xoa đầu, đáp, ta cũng là ở gia hoa đô khi gặp phải, ta đã đói bụng, an màn thầu không có tiền đại thọ, hắn giúp ta phó trướng, ta liền nghĩ hộ hắn đến Dung Thành, xem như báo đáp hắn dân tình, thuận tiện còn có thể giải quyết một ngày tăng cơm. Hắn nói hắn là cái gì thủy lợi tư tuần sát xử, hẳn là cái quan đi, nhậm bạch đi cùng khỉ ốm liếc nhau, trong lòng đều có chút hiểu rõ, đại phúc tuy rằng hàm hậu có đôi khi lược hiện ngu rất chút nhưng là cũng không nói dối nói cách khác kia làm ngũ phẩm tuần sát sử quỳ xuống nữ tử nhất định chính là phong hào vì hộ quốc hai chữ tiên phu nhân cũng chính là bọn họ buôn ba mấy ngày liều chết cũng phải tìm đến nữ tử đầu lĩnh cứu mạng người nhậm bạch dĩ ghìa bồi qua tay phải hung hăng nắm chặt trên lưng kia đem bao vải bông chiến thần ao âm thầm cầu nguyện thiên thần phù hộ đầu lĩnh tánh mạng được cứu rồi khi ốm tâm tư tỉ mỉ Lại lôi kéo Ngưu Đại Phúc hỏi chút chi tiết, mấy người lúc này mới một lần nữa lên đường, khoái mã chạy ra 60 dặm lúc sau, đánh giá dựa theo đoàn xe tiến lên tốc độ hẳn là liền ở phụ cận, nhưng là lúc này đã qua giờ hợi trung bốn phía một mảnh đen nhánh, liền tính kia phòng ở gần ngay trước mắt, bọn họ cũng là nhìn không tới. Nhậm bạch đi suy nghĩ một lát liền mang theo ba người ở ven đường tìm cái rừng cây, dựa vào cọc cây ngao hơn hai canh giờ. Chờ đến sắc trời lộ ra bụng cá trắng là lúc, mấy người tỉnh lại, vừa muốn lên đường, lại ẩn ẩn nghe thấy rừng cây sau rừng như có người đánh nhau hô quát, hôn loạn đao kiếm va chạm thanh thúy tiếng động. nhậm bạch lý ghi nóng vội tìm kiếm tiên phu nhân, buồn không nghĩ nhiều chuyện xem xét, nhưng là, khi ốm không chịu nổi tò mò chi tâm, khương ưu lại trượng nghĩa, hai người khi trước liền xuyên qua rừng cây mà đi. Hắn đành phải cùng Kim Giao đi theo mặt sau, kết quả vừa chuyển ra rừng cây bọn họ cả kinh thiếu chút nữa hô lên thanh tới kia cách đó không xa sông nhỏ biên hai tầng cao tiểu lâu thình lình trước mắt thô to viên một kiến tạo kỳ lạ nóc nhà tạo hình nơi trốn lộ ra bất phàm, đặc biệt là kia sơn gian hơi hơi lộ ra một chút nắng sớm chiếu rọi ở tinh lượng cửa sổ thượng chiết xạ ra mạc danh sắc thái thật sự là thần kỳ nhậm bạch đi hơi mang kích động xả ngưu đại phúc hỏi đại phúc ngươi mau nhìn xem đây chính là ngươi đêm qua nhìn đến phòng ở Ngưu đại phúc hiếp mắt cẩn thận đánh giá sau một lúc lâu, có chút khó xử nói, bạch tiên sinh, đêm đó thiên quá hát, sáng sớm lúc đi ta cũng không quá nhìn kỹ, bất quá, như vậy xinh đẹp phòng ở, hẳn là không sai. Khi ốm có chút hận sắc không thành thép mắng, ngươi là chỉ lo ngươi về điểm này tâm trái cây, không có tâm tư xem phòng ở đi. Hắn nói âm vừa ra, tia đao kiếm tương chạm vào thanh âm liền ngừng lại, cách đó không xa trong rừng cây, đi ra hai cái thiếu niên. Đồng dạng màu xanh lá áo quần ngắn quần áo, màu đen khoan đai lưng, một cái hơi hiện thành tú văn lược, một cái tác rất là tuấn lãng hổ trọng, này tự nhiên chính là khó được dạy sớm luyện võ đại vũ cùng Đào Nhi hai người. Hôm qua mưa rầm, máy tính không có nạp điện, mọi người không có phim hoạt hình có thể xem, ngủ đến liền sớm, hai người một giấc ngủ dậy, thấy sắc trời đêm minh, liền nổi lên hưng thú tin tức quan trọng gà khởi võ, vì thế xuyên luyện công phục ra cửa, một cái chớp đao, một cái chớp kiếm tỉ thí lên không nghĩ tới lại đưa tới người xa lạ đại vũ rũ xuống trong tay mũi kiếm nhì, chắp tay cao giọng hỏi vài vị nghĩa sĩ như thế sáng sớm đến đây nói đến một nửa hắn đột nhiên nhận ra đứng ở mặt sau cùng đúng là đêm qua gặp qua ngưu đại phúc người này lúc ấy ăn sạch tích phúc mấy người lạc tốt năm mươi mấy trường bánh có nhân hắn lúc ấy cảm thấy ngạc nhiên buồn cười cho nên ấn tượng rất khắc sâu tự nhiên khuôn mặt cũng nhớ rõ ràng chút bất quá Lúc này người này đi mà quay lại, lại mang theo đồng bạn, là trùng hợp, vẫn là có khác sở đồ. Nghĩ đến đây, đại vũ liền thu trên mặt ôn hòa chi sắc, nhàn nhạt hỏi, mặt sau vị kia không phải như nghĩa sĩ sao? Nếu tại hạ sở nhớ không tồi, ngươi không phải cùng trì đại nhân cùng nhau lao tới dung thành sao? Lúc này phản hồi, chính là có gì vật đánh rơi ở chúng ta trong phủ? Như đại phúc vội vàng lắc đầu, không có, đại công tử, ta cái gì cũng chưa ném nhậm bạch di di phất tay đánh gây hắn nói chắp tay cười nói tại hạ nhậm bạch di ỉa cấp đại công tử chào hỏi nghe ngài nói như thế đại phúc ngày hôm trước đúng là này làm phiền thật là vạn hạnh đại công tử không cần đa tâm chúng ta không có bất luận cái gì ác ý chỉ là muốn hỏi một chút tiên phu nhân nhưng ở chỗ này đại vũ cẩn thận đánh giá hắn vài lần hơi hơi mỉm cười trở về lễ không biết vị này nhậm nghĩa sĩ vì sao như thế dò hỏi ta mẫu thân hay không tại đây cùng chư vị có gì quan ngại. Kia khỉ ốm thật sự nhẫn mại không được. Ngày thường ở chung đều là thô lỗ ngay thẳng người giang hồ. Có từng như vậy rong dài. Liền nói nói. Chúng ta tự nhiên là có việc. Ngươi chỉ nói tiên phu nhân có ở đây không là được. Đại vũ nhướng mày. Ở thì thế nào. Không ở thì thế nào. Khi ốm nóng này Nếu ở. Chúng ta liền phải thấy tiên phu nhân. Có việc muốn nhờ. Nếu không ở. Vậy nói cho chúng ta biết. Nàng đi nơi nào. Lời này nói thật có chút không khách khí, đại vũ thuận miệng liền đỉnh một câu, Nga, chư vị là có việc muốn nhờ. Nghe nghĩa sĩ khẩu khí này, không biết nội tình, còn tưởng rằng các ngươi là tới cửa mạnh mẽ chói người. Ngươi khỉ ốm bị nghẹn đến đỏ mặt, muốn tức giận, rồi lại ngại với có việc cầu người, nhất thời không biết như thế nào tiếp được lời nói tới. Đại vũ nhìn về phía nhậm bạch đi ghề nói, chư vị tới cửa cầu kiến, hay không hẳn là trước tự báo ra môn. Sau đó nói rõ sở cầu chuyện gì, mới là lễ nghĩa. Nhậm bạch đi trong lòng tán một tiếng, thiếu niên này hảo cường khí thế, trên mặt lại cười nói, Đại công tử thứ tội, chúng ta này huynh đệ chỉ là tính tình nóng nảy chút, ngày thường lại không học quá cái gì quý củ, có vai chạm chỗ, mong rằng Đại công tử bao dung. Phần 325 Đại vũ hơi hơi mỉm cười, tỏ vẻ không ngại, hắn mới nói tiếp, tại hạ mấy người đều là giang hồ lùng cỏ. Tương ứng môn phái Phạm Thiên Cung, ở trên giang hồ trừ ác diệt phỉ, cũng coi như có chút hiệp danh, chưa bao giờ đã làm cái gì với dân bất lợi việc. Trước chút thời gian, chúng ta đầu lĩnh bởi vì cùng người giao thủ bị đả thương, có tánh mạng chi hiểm, nghe nói tiên phu nhân trạch tâm nhân hậu, lại có tiên thuật trong người, cho nên cô ý tới cửa khẩn cầu tiên phu nhân di giá dung thành cứu rút. Đại vũ nguyên bản vương xuống mí mắt đống nhiên hiện lên một mặt lệ quang, Phạm Thiên Cung. Người kia tổ kiến môn phái, chẳng lẽ là người kia có tánh mạng chi ưu? Các ngươi thủ lĩnh là khi nào bị thương? Nhậm Bạch Di tự tự giác đem lời nói đã nói được tận khả năng khéo đưa đẩy xuôi thay, nhưng là thiếu niên này nghe qua, lại không tỏ ý kiến hỏi như vậy cái râu dịa vấn đề, hắn trong lòng nghi hoặc, vẫn là đáp, năm ngày phía trước, chúng ta là khoái mã ngày đêm không ngừng từ dung thành tới rồi. Năm ngày phía trước là 8 tháng sơ tam ngày ấy không phải mùng một tháng tám phía trước ca. Đại vũ dường như nỉ non giống nhau, từ khỏe môi tràn ra mấy chữ này, trong mắt lanh quang càng hơn, nói cách khác, hắn mụ mụ khổ thủ, thương tâm muốn chết, lại vì đệ đệ sống cùng, sống còn thời khác, người kia đang ở khoai uy giang hồ, căn bản không nghĩ đến phó mẹ ước, hiện giờ có kiếp nạn, mới nhớ tới muốn mụ mụ cứu mạng, thật là chê cười, đương hắn mụ mụ là cái gì, chiêu chi tức tới, huy chi tức đi nô thì sao. Các ngươi đầu lĩnh, chính là họ kép lâu dương. Nhậm bạch đi từ đại vũ trên mặt nhìn không ra có gì dị trạng, nhưng là không lý do trong lòng chính là có chút bất an, nhưng tâm niệm thay đổi thật nhanh gian. Nhớ tới đầu lĩnh thanh tỉnh khi nói lên cầu cứu một chuyện, rõ ràng không giống có gì thù hận bộ dáng, hẳn là sẽ không có gì trở ngại mới là. Vì thế, hắn gật đầu nói, đúng là. Đại vũ lại cười, sấn sơ thăng ánh sáng mặt trời, dường như tràn ngập tấm áp. Chỉ là nhìn kỹ hạ, này ấm áp lại không có đạt tới đáy mắt, hắn quay đầu đối Đào Nhi nói, Đào Huynh, đi về trước thay ta nhìn xem Hành Nhi, nàng trong bụng đau đớn, chỉ sợ một ngày này đều sẽ không ngừng nghỉ. Đào Nhi trong mắt hiện lên hiểu rõ, nhẹ giọng nói, ta hiểu được. Sau đó xoay người nhanh chóng đi xa. Đại vũ lúc này mới đối nhập bạch dĩ ghi mấy người nói, xin lỗi, các vị nghĩa sĩ, ra mâu tối hôm qua có việc phản hồi hoa đô. Đã nhiều ngày chỉ sợ đều sẽ không trở về, làm các vị một chuyến tay không. Phản hồi hoa đô Nhậm bạch đi gì hay mấy người sao có thể tin tưởng, trên phố đồn đãi, tiên phu nhân rất là yêu thích này Đống Mục lâu, phàm là đi đến nơi nào đều phải mang theo, lúc này, Mục lâu còn ở, chỉ sợ tiên phu nhân cũng sẽ không một mình phản hồi hoa đô đi. Đại Vũ nhướng mày, vị này nghĩa sĩ là hoài nghi bổn quận vương nói láo, ra mẫu tiên thuật thần kỳ. Tới nơi nào tự nhiên sẽ không thiếu chỗ ở, đêm này phòng ở để lại cho chúng ta huynh ngội tiểu trụ, có gì kỳ quái chỗ. Khi ốm lúc này đã nhảy dựng lên, mang to nói, mất công thiên hạ bá cánh còn đồn đãi, tiên phu nhân như thế nào nhân thiện, hôm nay vừa thấy, cũng bất quá như thế, thấy chết mà không cứu, tội ác tẩy trời. Nhậm bạch di cùng như đại phúc cũng đều có chút sắc mặt không tốt, lúc này bọn họ cũng đã nhìn ra, thiếu niên này rõ ràng chính là ở thoái thác. Không nghĩ làm cho bọn họ nhìn thấy tiên phu nhân, nguyên nhân vì sao, bọn họ tuy rằng không biết, nhưng là hôm nay là xác định vững chắc sẽ không thuận lợi. Như đại phúc hơi hơi tức giận nói, đại công tử vì sao phải nói dối, hôm qua sáng sớm ta rõ ràng còn gặp qua tiên phu nhân. Đại vũ lạnh lùng cười, cũng không để ý tới mấy người bọn họ, xoay người liền đi. Chương 387 lửa lửa, mươi 387 lửa lửa, mấy người dưới tình thế cấp bách định tiến lên đuổi theo chính là lại bỗng nhiên đánh vào một tầng nhìn không thấy mềm mại lại cực có co giãn vách ngăn phía trên như đại phúc dùng sức manh chút thậm chí bị bắn ngược đến lui ra phía sau bốn năm bước mới đứng lại đại vũ quay đầu lại thấy mấy người chật vật bộ dáng lại là đạ mặc cười xoay người ẩn vào rừng cây rời khỏi không hỉ nghe xong đào nhi truyền tin nhi sớm chờ ở biệt thự ngoại nhìn thấy nhà mình đại thiếu ra trở về vội vàng tiến lên Đại Vũ nhíu mày trầm tư một lát, dặn dò nói, Phái người đi trong rừng thủ, kia mấy người có động tĩnh gì, liền tới bẩm báo cùng ta, nhớ rõ đừng làm mụ mụ biết." Không hỉ hơi do dự một chút, vẫn là gật đầu đồng ý. Đại Vũ bước nhanh đi vào phòng ở, quay đến nhà ăn, quả nhiên, bàn ăn nhi thượng chỉ có Tân Ba thành nhi cùng Đào nhi ba người, cũng không thấy mụ mụ cùng muội muội. Tân Ba nhìn thấy ca ca trở về, lại hỏi, "Đại ca, ngươi đi đâu?" Hạnh Nhi bụng đau, mụ mụ ở mặt trên chăm sóc đâu. Phải không, nàng từ nhỏ liền sợ rông tố thiên, nhất định là đêm qua không ngủ tốt duyên cớ. Ta đi lên nhìn xem, các ngươi ăn trước đi, hôm nay chỉ sợ là không thể khởi hành. Cơm nước xong, Đào Huynh dẫn bọn hắn đọc sách đi. Đào Nhi gật đầu, hảo, ngươi mau đi lên đi. Hạnh Nhi nằm ở trên giường, hai tay ôm mẹ cánh tay, một bên uống mụ mụ uy đến bên miệng thịt nạc cháo, một bên thường thường ai nha hai tiếng. Dường như rất là thống khổ bộ dáng Chỉ là cặp kia quay tròn loạn chuyển mắt to lại lộ tẩy nhi Đáng tiếc, một ngải tâm thần đang ở trong không gian nhặt điểm dược phẩm Cẩn thận xem xét thuyết minh Do dự muốn chọn loại nào cấp tiểu nữ nhi an thượng một cái Cho nên cũng không có nhận thấy được nàng khác thường Đại vũ tiến vào, cấp mụ mụ hành lễ Sau đó hỏi, hạnh nhi, chính là tối hôm qua lạnh tới rồi Như thế nào đột nhiên bụng đau Một ngải cầm khăn cấp tiểu nữ nhi lau miệng Đau lòng nói, tối hôm qua ngủ đến quá trầm, chưa từng có tới cấp nha đầu này cái chăn, có thể là lạnh tới rồi. Trong chốc lát ăn chút dược đi xuống, nếu còn không tốt, liền phái người đi trong thành thỉnh cái đại phu tới. Đại vũ gật đầu, cấp mội mội xử cái ánh mắt, hạnh nhi lập tức lại lên, thậm chí ẩn ẩn muốn nôn mửa giống nhau. Một ngải lập tức nửa bế lên tiểu nữ nhi, nhẹ nhàng chụp vô nàng bối, đại vũ vì thế nói, mụn mụ. Chúng ta tạm thời ở chỗ này tiểu trụ một ngày đi, chờ hạnh nhi hảo lại lên đường cũng không muộn. Một ngày gật đầu, hảo, nói cho khổng đội trưởng bọn họ, hôm nay nhiều vất vả chút, vạn nhất có người tiếp cận phòng hộ cháo, liền báo cho một tiếng, đừng không duyên cớ dọa đến nhân ra. Đại vũ lên tiếng, lại cấp muội muội so cái thủ thế, liền hồi nhà ăn ăn chính mình kia phân cơm sáng, lại thân thủ bưng chén táo đỏ hát cháo, hai dạng ngon miệng tiểu thái đưa đến trên lầu. Một ngày mấy cả lâm lường dạ, nằm nghiêng ở trên giường cấp tiểu nữ nhi đọc truyện xưa thư, có lẽ là lăn lộn một buổi sáng, có chút mệt mỏi, lại thấy tiểu nữ nhi an dược rõ ràng chuyển biến tốt đẹp quan hệ, hai mẹ con giảng giảng liền nằm ở một chỗ lại ngủ rồi. Đại vũ tay chân nhẹ nhàng cấp mụ mụ cùng muội muội che lại thảm, sau đó đứng ở mép giường, nhìn phía nơi xa mấy người kêu ảnh nhi cười lạnh, chờ đi, các ngươi cũng đều nếm thử nóng lòng chờ đợi tư vị, thái dương hạ tuy nhiệt. So với kia đêm lộ tẩm ý thì hề, chính là muốn dễ dàng nhẫn lại nhiều. Khi ốm gấp đến độ bối tay khắp nơi chuyển động, thường thường liền móc ra trùy thủ hoặc là trường đao, đối với kia vách ngăn hoặc chém hoặc thứ, đáng tiếc, vẫn là không có bất luận cái gì biện pháp đột phá. Như Đại Phúc chỉ hiểu dùng nắm tay manh đánh, mỗi lần đều bị bắn ra rất xa, lại tiếp theo bị khỉ ốm nửa là đau lòng nửa là xì hơi quát mắng. Nhậm bạch đi lạnh mặt đem sự tình từ đầu tới đôi suy nghĩ một lần, vẫn là không tìm được cái gì cứu văn chỗ, rốt cuộc đầu lĩnh ngày thường lời nói quá ít, nếu lần này không phải xuống còn, hắn vẫn là sẽ không nói ra cái này nổi tiếng bách hoa tên, chính là hắn chỉ có hai lần lộ khẩu phong khi, nhắc tới qua cái kia ái mộ nữ tử, cho nên, hắn đối với hai người ân đoán tình thù là nửa điểm nhi cũng không rõ ràng lắm, lại muốn như thế nào nghĩ cách hóa giải, nghĩ cách nhìn thấy nàng kia, nghĩ cách, Thình động nàng đi cứu mạng. Kim Giao thì tại bên cạnh thiếu chút nữa cắn một ngụm ngân nha, mắt thấy ngày qua đỉnh đầu, một ngày lập tức liền phải qua hơn phân nửa, cách này nửa tháng chi kỳ, chỉ còn 7 ngày, nơi đây ly dung thành còn có 600 hứng giảm, ngày đêm kiêm trình cũng liền miễn cưỡng có thể đổi tới, thật sự không thể lại như thế chỉ hoãn đi xuống, không nói được phải dùng chút phi thường thủ đoạn. nhậm đại ca, tiểu mội có cái chủ ý, chính là không biết có không hữu dụng. Cái gì chủ ý, mau nói nhậm bạch đi cùng khỉ ốm. Khương Ngưu vừa nghe nàng nói có chủ ý, vội vàng tụ lại đây, kim dao đem thanh âm áp cực thấp, này tiên phu nhân không phải lấy nhân thiện nổi tiếng thiên hạ sao, nghĩ đến hẳn là cũng có vài phần nhân tâm, vừa rồi kia thiếu niên ngăn cản chúng ta, ta phỏng đoán tiên phu nhân không thấy được biết. Ta nếu trang bệnh nặng, nhu cầu cấp bách cứu trị, bên trong giám thị chúng ta người nhất định sẽ đăng báo đến lúc đó có lẽ tiên phu nhân liền sẽ phát hiện cũng nói không chừng vạn nhất nàng nguyên bản chính là không nghĩ thấy chúng ta cũng định là sẽ không làm bực này thấy chết mà không cứu thanh danh truyền ra đi các ngươi nói đi khi ốm cùng khờ ngưu liên tục gật đầu hảo hảo chủ ý này hảo đầu lĩnh rốt cuộc ly đến như vậy xa nàng không đi cứu có thật nhiều lấy cớ có thể che giấu nhưng là ngươi ở nàng mí mắt phía dưới phát bệnh nàng lại không ra mặt cứu trị liền khó thoát tắc danh. Nhậm bạch tí gì lại không có lập tức tán đồng, ngược lại nhàn nhạt liếc mắt một cái, kim giao hỏi, không biết kim cô nương tính toán làm bộ loại nào chứng bệnh. Kim giao dường như có chút không dám nhìn thẳng hắn giống nhau, thấp đầu, sau một lúc lâu mới nhẹ nhàng phun ra hai chữ, để non. Khi ốm cùng khờ Ngưu đều là sửng sốt, ngay sau đó trên mặt đều lộ ra kính để chi ý, kim cô nương đối đầu lanh tình nghĩa, Bọn họ này đó huynh đệ đều là xem ở trong mắt, nguyên bản nghĩ nước phù sa không chảy ruộng ngoài, đây cũng là chuyện tốt, đáng tiếc thủ lĩnh không hiểu thương hương tiếp ngọc, còn dường như thập phần chán ghét giống nhau, bọn họ cũng cũng không dám đi theo nào. Không nghĩ tới, hôm nay Kim cô nương vì thỉnh động này tiên phu nhân cứu trị đầu lĩnh, cư nhiên liền cô nương ra quan trọng nhất danh tiết cũng không để ý, thật sự là một mảnh thiệt tình tình nghĩa, làm cho bọn họ cảm động vạn phần, trong lòng nghĩ trở về nhất định phải cùng các vị các huynh đệ nói thượng vừa nói đoàn người đến tưởng cái biện pháp khuyên đến thủ lĩnh cưới bực này hảo cô nương mới được nhưng là hiện tại lại không thể làm nàng như thế đạp hư danh tiết lưu đại phúc một phen xé mở văn áo thấp giọng nói kim cô nương danh tiết quan trọng không thể làm việc nốc người gầy ngươi vẫn là chát ta mới đau lưu thượng nửa gáo huyết bên trong nhất định sẽ ra tới người người gầy hung hăng vô vô bờ vai của hắn cười mắng Ngươi tên ngốc này, lời này nói nhất hợp ta tâm ý, bất quá, lại là muốn ngươi chấp đao chắc ta, hồi trình thời điểm ngươi cong ta là được. Ngưu Đại Phúc lắc đầu, không, vẫn là chắc ta, ta thịt hậu huyết nhiều, ngươi quá gầy. Chắc ta, ngươi cong ta nhẹ nhàng. Được rồi, đều đừng cãi cổ, vẫn là ấn kim cô nương biện pháp, liền trang để non đi, tiên phu nhân nhất định sẽ ra mặt. Nhậm bạch đi chắc chắn ném xuống một câu liền xoay người đi hướng ngựa bên kia đi lấy túi nước, lưu lại nghi hoặc khỉ ốm cùng Khương yêu, còn có một cái trột dạ kim dao. Hung hăng rót nước miếng, nhậm bạch đi xa xa nhìn kia đống màu xanh lục nóc nhà, dường như muốn biến mất ở mặt cỏ tinh xảo tiểu lâu. Trong lòng thầm than, nếu liền đầu lĩnh cùng nữ nhân khác có hải tử việc này, đều chọc giận không được ngươi, vậy cho thấy ngươi trong lòng thật sự không có đầu lĩnh, mà đầu lĩnh mấy năm nay vào sinh ra tử, ngày đêm tư mộ, liền quá mức oan uổng không bằng như vậy chết đi tổng hảo quá một khang thâm tình đều biến thành nước đắng một ngày trợn mắt tỉnh lại khi ánh mặt trời đang từ cửa kính bắn ra ngoài tiến vào chiếu vào trên người nàng ấm áp hòa hợp túi đầu nhìn xem tiểu nữ nhi đang nằm ở nàng trong khuỷu tay ngủ thơm ngọn duỗi tay thử xem cái chán cũng không có nóng lên vì thế hơi hơi yên tâm rút ra cánh tay xuống giường đi đến bên cửa sổ dỗi cái lười eo tùy tiện nhìn lướt qua phía trước cửa sổ Lại xa xa nhìn thấy đại vũ cùng Lục Vân, Trần Phương đứng ở một chỗ, ba người không biết đang nói cái gì, Lục Trần hai người sắc mặt đều mang theo chút lo âu, cho thấy không phải cái gì việc nhỏ. Nàng nhìn không được tụ linh lực ở nhị thượng lắng nghe, Lộ Vân nói, đại thiếu gia, nàng kia đau đến dường như thập phần lợi hại, hơn nữa góc váy thượng đều bị huyết xuống nước. Trần Phương cũng nói, đúng vậy, đại thiếu gia, ta xem cũng không giống làm bộ, lại nói. Vạn nhất nàng kia thật là đẻ non, chết ở chúng ta mí mắt phía dưới, lan truyền đi ra ngoài, chỉ sợ có kia không rõ chân tướng, sẽ nói chúng ta trong phủ thấy chết mà không cứu. Đại vũ như mày, nắm tay nắm chặt eo sườn ngọc bội, sau một lúc lâu nói, không được, bọn họ nhất định là ở xử trá, muốn bức bách mụ mụ ra mặt cứu trị Các người tiếp tục đi nhìn chằm chằm, vô luận bọn họ làm cái gì, đều không cần lo cho. Trần lục hai người tựa hồ có chút không tán đồng, nhưng cho nhau liếc nhau, vẫn là gật đầu ứng, vừa muốn lui ra, liền nghe thấy phía sau có người lạnh giọng hỏi, các ngươi giấu giếm ta cái gì. Phần 326 Đại vũ thân thể cứng đờ, nhưng là sống lưng lại lập tức định đến cực thẳng, xoay người nhìn mụ mụ túi đầu hành lễ, sau đó nhấp chặt miệng, nửa cái tử cũng không phun. Một ngày biết cái này, đại nhi tử ngày thường nhìn qua nhất ôn hòa có lễ trên thực tế tính tình nhất quật cường nhận chuẩn sự tình là sẽ không dễ dàng thay đổi vì thế cũng không trông cậy vào từ trong miệng hắn hỏi ra cái gì quay đầu nhìn về phía trần vân lục phương trần lục hai người bị chủ mẫu mắt lạnh đảo qua lập tức quỳ xuống thỉnh tội nói đi rốt cuộc chuyện gì một ngài chậm rãi ngồi ở một bên bàn gỗ biên nhi giơ tay cho chính mình đổ một ly trà một bộ tĩnh tâm chờ đợi bộ dáng trần lục hai người bất đắc dĩ hơi một do dự đem sự tình nói một lần hồi bẩm phu nhân sáng sớm khi có người tới cửa tới cầu kiến phu nhân đại thiếu gia phân phó chúng ta giám thị nguyên bản những người đó trừ bỏ làm chờ không có gì dị thường chính là vừa rồi trong đó cái kia nữ tử đột nhiên ôm bụng đầy đất lăn lộn trên vai có vết máu chảy ra chúng ta nhìn giống đẻ non bộ dáng lo lắng nàng ở chúng ta phủ ngoại có bất chắc gì liên lụy phu nhân địa danh liền trở về bẩm báo một tiếng một ngài nghe xong, một cái tắt chụp ở trên bàn, trừng mắt đại nhi tử, đại vũ, ngươi vì sao như thế? ngay thương giáo các ngươi những cái đó đạo lý làm người đều nhớ đi nơi nào, sao có thể như thế lạnh nhạt, thấy chết mà không cứu? liên tính ngươi muội muội thân thể không khỏe, cũng bất quá là cái tiểu ma bệnh, như thế nào có thể bởi vậy chắn tới cửa cầu cứu người? đại vũ đầu rũ càng thấp, hai chỉ nắm tay nắm càng khẩn, nhưng là như cũ không ra tiếng. một ngài đứng lên. Ném xuống một câu, buổi tối lại phạt ngươi, trước cùng ta đi xem. Sau đó liền nâng bước hướng ngoài bịa rừng đi đến, thình linh lại bị đại vũ duỗi tay tún chặt ống tay áo, mụ mụ bọn họ là ở lừa lừa ngươi đi ra ngoài. Lừa lừa. Một ngài nhìn thấy đại nhi tử trong mắt tràn đầy cấp bách phẫn nộ, liền ngưng bước chân, hỏi, vì sao nói bọn họ là lừa lừa cùng ta, ngươi đến tuột cùng biết chút cái gì. mươi 388 mọi người tâm cơ chương ba trăm tám mươi tám mọi người tâm cơ chương ba trăm tám mươi tám đại vũ hung hăng cắn môi dưới cơ hồ muốn tích xuất huyết tới lại vẫn là không chịu nói ra nửa câu một ngải nghe cánh rừng bên ngoài tiếng kêu cứu càng thêm cấp bách chỉ phải nói đại vũ về trước trên lầu đi chăm sóc muội muội mụ mụ xử lý xong rồi việc này sẽ tìm ngươi nói chuyện nói xong xoay người mang theo tới rồi khổng hỉ cùng tích phúc đám người vòng qua thưa thất cỏ cây tới rồi cánh rừng bên cạnh Quả nhiên có tam nam một nữ chính ngồi sồn cách đó không xa, trong đó cái kia tóc mai tán loạn tre khuôn mặt nữ tử, ai ai đau đeo, làn váy thượng vết máu dường như đại đóa đại đóa hồng liên đau đớn người mắt, lây dính bên cạnh một cái tráng hán tay háo đều ướt đẫm. khắc hai vị thân hình gầy yếu cùng thân xuyên bạch di yền nam tử liền kém gấp đến độ đầy đất đỏ quanh. Không hì nhìn nhà mình chủ mẫu sắc mặt, không dông có tức giận chi sắc, liền tiến lên vài bước thanh phụ một tiếng, nói: vài vị khách nhân. Tiên phu nhân tại đây. Một câu, dường như ấn xuống cái gì tình em chốt mở giống nhau, tiếng khóc, hô đau thanh, khuyên giải an ủi thanh đều lập tức biến mất, Kia mấy người đồng thời nhìn lại đây, thậm chí bao gồm nàng kia giấu ở tóc rối sau một đôi mắt hạnh, cũng trộm ngắm ngắm. Một ngài dậy sớm bởi vì muốn chăm sóc đau bụng tiểu nữ nhi, cho nên vẫn chưa cẩn thận chọn lửa quần áo, xử lý dung mạo, chỉ đơn giản vãn tóc mai, nghiêng cắm chỉ bạch ngọc trâm. Xuyên một thân màu ngả vải bông váy áo, phỉ thúy sắc đai lưng, cổ áo cổ tay áo làn váy đơn giản thêu mấy đoá đạm đỏ nhạt đào hoa, còn lại lại vô phối sức, trên mặt cũng son phấn chưa thi, nhưng là nàng kia giữa mày càng thêm khó nén linh quang, mỹ ngọc tinh tế ra thịt, dường như hàm chứa thế gian hết thể buồn vui hai. Trong mắt, vẫn là làm nhậm bạch Di đi, đi hay mấy người trong lòng đồng thời sinh ra một tia kính sợ, không lý do liền cảm thấy bọn họ lúc này lừa lừa như là vũ nhục cái gì thánh khiết chi vật giống nhau, ấy nấy, trộn dạ. Kim giao bối ở sau người tay hung hăng bắt lấy trên mặt đất cỏ dại, trong lòng liều mạng cho chính mình giao hấn, không, nàng chỉ là một nữ nhân, không, có chính mình mạo mỹ nữ nhân, nàng không phải cái gì tiên tử, không, chính là tiên tử lại có quan hệ gì, tiên tử đều là không thể hôn phối, nàng tuyệt đối sẽ không cùng đầu lĩnh ở bên nhau, đầu lĩnh nhất định là của ta, ta hoài đầu lĩnh hài tử, Hiện tại ta lại vì cầu nàng đi cứu đầu lĩnh tánh mạng, thiếu chút nữa để non, đúng rồi, muốn bụng đau, bụng đau quá. Như vậy trong lòng ám chỉ một phen, nàng lập tức lại vô về đau bụng têu lên, bừng tỉnh thiếu chút nữa quên ở diễn cho mấy người, khi ốm kéo khờ như một phen, lập tức lại xoay người nửa nâng dậy kim dao, khuyên đủ, mội tử, ngươi nhận nhận à, tiên phu nhân ở chỗ này đâu, ngươi cùng hài tử đều sẽ không có việc gì tiên phu nhân nhân tâm nhân nước, cũng nhất định sẽ đi cứu đầu lĩnh, Ngươi an tâm à, lập tức liền được cứu rồi. Hắn vừa nói, một bên không giấu vết ở khờ như cánh tay thượng ấn vài cái. Nhậm bạch Di ghi cũng phục hồi tinh thần lại, trong lòng thầm than, nguyên lai đầu lĩnh âu hiếm nữ tử là như vậy xuất chúng. quả nhiên, không hổ là phạm thiên cung thủ lĩnh, ánh mắt chính là độc ác. Chỉ là, chính là không biết như vậy nữ tử hay không cũng đem đầu lĩnh đặt ở trong lòng. Đáng tiếc, Hiện tại lại không phải cân nhắc này đó thời điểm, trên mặt đất còn có một cái để non đồng bạn, chỉ sợ muốn làm dối đâu, một cái không tốt, nếu là bực này nữ tử, làm nàng cùng đầu lĩnh sinh kẽ hở không nói, đầu lĩnh tánh mạng cũng muốn khó giữ được. Nghĩ đến đây, hắn trong mắt nhi vừa chuyển, đột nhiên lại toát ra cái ý tưởng, nói không chừng đây cũng là cái cơ hội tốt, làm nàng cùng đầu lĩnh gặp nhau cơ hội tốt, trước kia có cái bạn nhậu, ngoại hiệu tiêu hiệp, hồng nhan chi kỷ vô số. Hán thường quải bên miệng thượng một câu chính là, dầm nuôi với nữ nhân tới nói là tốt nhất rượu. Có lẽ kim giao này thùng dấm, sẽ làm đầu lĩnh thuận lợi ôm được mỹ nhân về cũng nói không chừng đâu. Hán lập tức trang một bộ đau khổ bộ dáng tiến lên cấp một ngải hành lễ, nói, tại hạ giang hồ lùng cỏ, cấp tiên phu nhân chào hỏi. Một ngải phất tay hư lỡ, nhìn mắt trên mặt đất nữ tử, nhớ tới đại vũ vừa rồi câu kia lừa lừa, miên cưỡng nhìn xuống trong lòng thương hại. Đi thẳng vào vấn đề hỏi đến, vị này nghĩa sĩ không cần khách sáo, các ngươi tìm được chúng ta đi lên, chính là có việc. Nhậm bạch di sắc mặt lập tức khổ bà phần, quấy giày tiên phu nhân thanh tu, là tại hạ mấy người lỗ mãng, có thất lễ cho mong rằng phu nhân bao dung. Trước đó vài ngày, chúng ta thủ lĩnh bởi vì cứu một cái huynh đệ thân bị trọng thương mệnh ở sớm tối, rất là nguy cấp, thanh tỉnh là lúc chỉ điểm chúng ta tới tìm phu nhân cầu cứu, cho nên... Chúng ta mấy người ra roi thuốc ngựa ngày đêm lên đường tới đây. Không nghĩ tới, sáng sớm ở chỗ này gặp được một vị công tử, báo cho chúng ta phu nhân trở về Hoa Đô. Chúng ta vị này muội tử nguyên bản tâm yêu đầu lĩnh, lại không biết khi nào có thai trong người, nóng độ dưới, liền. Nói tới đây, hắn thở dài một tiếng, hiện tại đầu lĩnh sinh tử không biết, hắn cốt nhục lại tao này ách nạ, mong rằng phu nhân lại thi nhân tâm, trước cứu cứu các nàng mẫu tử tánh mạng. Nói xong, hắn liền xốc quần áo chuẩn bị quỳ xuống đi, một Ngải lập tức lấy một phen hắn cánh tay ngăn cản, trong lòng hơi hơi tức giận, đại vũ đứa nhỏ này khi nào trở nên như vậy ngon độc, rõ ràng chính mình liền ở biệt thự, vì sao giấu lừa này mấy người, liền tính bởi vì đường xa không thể chạy đến cứu trị người bệnh, cũng muốn đem nói minh bạch, hà tất làm hại nhân ra như thế thê thảm. Nay nữ tử vì cứu ái nhân tánh mạng ngàn dặm buôn ba, nghĩ đến cảm tình cực kỳ thâm hậu. Hiện tại nếu lại mất đi ái nhân cốt nhục chỉ sợ sẽ đau lòng muốn chết. Mặc kệ nói như thế nào, việc này có đại vũ một chút trách nhiệm, nàng không thể mắt thấy đứa nhỏ này liền không có. Vì thế, một ngài nói, vài vị tráng sĩ nếu không chê, trước đem người bị thương đỡ đến bên trong đi thôi, ta chỉ là có chút linh dược, lại sẽ không cái gì y hệ thuật, có thể hay không cứu các nàng mẫu tử, ta cũng không thể bảo đảm. Mấy người vừa nghe nàng nói sẽ không ý gì thuật mấy tự, đều rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, trên mặt cũng lộ ra vui mừng tới, liền kim dao đều buông lỏng ra khẩn nắm chặt váy áo tay, trong lòng âm thầm may mắn, đây chính là tuyệt hảo cơ hội, vừa mới nhậm tiên sinh mặc kệ xuất phát từ cái gì suy tính nói nàng hoài chính là đầu lĩnh hải tử, nhưng là đối nàng đều chỉ có chỗ tốt, trong chốc lát nàng bất luận uống xong cái gì dược, liền làm bộ chuyển biến tốt đẹp bộ dáng, sau đó, khớ ngư trên lưng kim dao. Theo khổng hỉ mấy người dẫn đường, một đường vào biệt thự, tích phúc tìm một cái thảm phô ở trên sofa, rối tay giúp đỡ khở ngưu đem người bông, lại thình lình nhận ra khở ngưu chính là đêm qua tá túc người, vì thế vài bước thối lui đến phu nhân bên người, nói, phu nhân, kia hắc y đề đại hán, chính là đêm qua đi theo chỉ đại nhân tới tá túc người giang hồ. Một ngài đang ở trong không gian tìm kiếm dược vật, ảo não nàng lúc trước suy xét đến diệp tiểu đệ quan hệ, Mang dược phẩm nhiều là tiểu nhi dùng dược, thành nhân rất ít, càng đừng nói thai phụ cũng có thể dùng, không nói được chỉ có thể dựa nước suối cùng ngàn năm tham. Nghe được tích phúc nói như thế, cẩn thận đánh giá khương Ưu, cũng nhận ra tới, chắc không được này mấy người có thể như thế dễ dàng tìm được nàng chỗ ở, nguyên lai là có người quen dẫn đường. Nàng không thèm để ý vây vây tay, lấy một chậu suối nguồn trung tâm thủy cùng một gốc cây ngàn năm huyền sâm ra tới, công đạo tích phúc. Đêm này tham cắt miếng ngao canh đoan lại đây. Nhìn tích phúc theo tiếng đi xuống, nàng đi lên trước, vừa muốn rôi tay đẩy ra nữ tử tóc dối, muốn nhìn xem sắc mặt, không nghĩ tới nàng kêu lại đình chỉ, thình thịch lăn xuống sofa. Một ngải cả kinh, vừa muốn nâng không nghĩ tới nàng kêu lại dễ rủa quỳ lên, ách thanh nói, tiểu nữ tử cầu tiền phu nhân, có không đơn độc nghe ta nói nói mấy câu. Một ngải sửng sốt, nhậm bạch đi trong mắt hiện lên hiểu rõ chi sắc, Khi ốm cùng khờ ngưu lại cho rằng nàng là muốn đơn độc cầu tiên phu nhân đi cứu trị đầu lĩnh, vì thế đều hát đệm quỷ su nói, cầu phu nhân thành toàn. Một ngài đem bốn người này tinh tế đánh giá một lần, mới hậu chi hậu giác phát hiện, này mấy người xác thật có chút cổ quái, tựa hồ không phải một lòng bộ dáng, có lẽ vừa rồi nàng nhưng thật ra có chút oan uổng đại vũ, bất quá, đây là nàng biệt thự, nàng địa bàn, liền tính bọn họ có chút khác tâm tư, nàng cũng là không sợ chút nào. Nhìn nhìn lại này nữ tử đầy người tang vật tóc dối tung đáng thương bộ dáng thôi, vẫn là nghe nghe nàng, có gì nói đi. Khi ống cùng khờ như vừa thấy một ngải gật đầu, lập tức lôi kéo nhậm bạch đi đi rời khỏi môn, tinh hoa khổng hỉ mấy người cũng nối đuôi nhau có tự thối lui đến phòng bếp cửa, lấy bị phu nhân thỉnh thoảng gọi đến. Kim Giao nghe bên thai tiếng người dần dần lui đi, liền vươn đôi tay, năm ngón tay thành sơ đơn giản lý tóc mai, lộ ra nàng kia trường tiểu tiếu nhu mị khuôn mặt. Sau đó nhìn phía sần ngồi ở trước mắt một ngải, hơi hơi mỉm cười, phu nhân còn nhận được tiểu nữ tử sao? Một ngải thấy nàng như thế, lông mày một trọn, nỗ lực ở trong trí nhớ tìm kiếm này trương tựa thành quen biết gương mặt, ngay sau đó dừng hình ảnh ở cái kia tôn phủ ban đêm. Đúng rồi, nữ tử này là cái kia ngụy trang thành lan nhi ngồi ở trong khuê phòng thợ săn tiền thưởng, lúc ấy còn có cái nam tử cùng nàng cùng nhau, chính mình lúc ấy dò hỏi bọn họ đầu lĩnh việc nàng còn rất là cảnh giác. Đầu lĩnh? Chẳng lẽ? Kim Giao nhìn đối diện nữ tử sắc mặt bắt đầu một chút trắng bệnh, trong lòng liền thoải mái rất nhiều. Ngươi là thân vương có gì đặc biệt hơn người? Ngươi trước nhận biết đầu lĩnh thì thế nào? Hiện tại không phải là thua trong tay ta, trong lòng đau đi. Hận đi. Nàng liều mạng che đắc ý, hung hăng khắp đuổi, bước bách đến chính mình chạy xuống nước mắt tới. Tiểu nữ tử thực xin lỗi phu nhân, lúc trước, Phu nhân đối ta cùng Diệp Thác có đại ân, chính là tiểu nữ tử ở trên đường trở về mới phát hiện đã hoài đầu lĩnh cốt đủ, sợ đầu lĩnh đi phó phu nhân nước, vứt bỏ chúng ta mẫu tử không màng, vì thế, vì thế liền sẽ xuống phu nhân tờ giấy, phu nhân, xin thứ cho tội, ngàn sai vạn sai đều là ta sai, phu nhân giết chúng ta mẫu tử, ta cũng không có câu oán hận, chỉ cầu phu nhân ngàn vạn luôn cứu cứu thủ lĩnh thánh mạng, chỉ có sáu ngày. Thủ lĩnh không thể chết được a. Một ngải gắt gao nắm chặt không biết khi nào xuất hiện ở trong tay hai bên tiểu ấn. kia ấn trước nho nhỏ chữ triện, hết sức rõ ràng, mỹ nhân một ngải, khóc nam Âu Dương. Đây là lúc trước say rượu hơi say nhất thời trò chơi chi tác, nàng còn từng chuẩn bị muốn đem này hai bên ấn. Coi như bọn họ hai người tín vật, đáng tiếc, ở chung khi luôn muốn không đội, chờ đến đột nhiên sự phát, hắn đi xa khi lại vẫn là không có đưa ra đi lúc này lại cầm ở trong tay xem tự tự đều biến thành gương mặt tươi cười như vậy tùy ý cười nhạo nàng một bên tình nguyện kim giao nhìn trộm nhìn một ngải gân xanh bạo khởi đôi tay trong mắt hiện lên một mặt đắc ý khoe miệng cũng kiều lên nàng vội vàng túi đầu che giấu lại không phát hiện một ngải đôi tay đột nhiên run một chút nàng lại bò lên trên trước hai bước bắt đầu không ngừng dập đầu cầu xin phu nhân cầu xin ngươi, xem ở ngày xưa tình cảm thượng cứu cứu đầu âu dương đi Phu nhân nếu trong lòng khí hận, ngươi liền giết chúng ta mẫu tử, chúng ta mẫu tử tuyệt đối không có câu oán hận. Phu nhân, phu nhân, nếu ngài đã phát thiện tâm, lưu lại chúng ta mẫu tử thánh mạng, tiểu nữ tử nguyện ý làm như làm mã, vì tì làm thiếp hầu hạ ngài cùng Âu Dương, chỉ cầu phu nhân cứu cứu Âu Dương, nếu hắn có bất chắc gì, chúng ta mẫu tử cũng không sống. Phần 327 Chương 389 Khám phá chương ba trăm tám mươi chín khám phá ba trăm tám mươi chín chương nói nàng thật sự là gợi lên trong lòng nôn nóng lo lắng lên tiếng khóc giống lên xứng với dơ loạn bộ dáng sao là một cái thê thảm lợi hại lúc này nếu có người ngoài ở đây một ngải phạm là nói một cái không tự đều sẽ bị mang lên thấy chết mà không cứu giả nhân giả nghĩa linh tinh danh tử rốt cuộc như vậy vì phu quân mạng sống cam nguyện mang theo trong bụng cốt nhục ngàn dặm buôn ba đối mặt tinh địch Lại cam nguyện lui cư tì thiếp nữ tử, lại là ý chí sắt đá người đều phải cảm động ba. Phần, duỗi tay giúp đỡ nhất bang. Nếu cứu sống hắn, ngươi thật sự cam nguyện làm tì thiếp. Một ngày thu hồi trong tay tiểu ấn, vẻ mặt đạm nhiên hỏi xuất khẩu. Kim dao hơi hơi sửng sốt ngay sau đó lại khóc thút tin nói, Tạ phu nhân bỏ qua cho chúng ta mẫu tử thánh mạng, chỉ cần phu nhân có thể cứu sống Âu Dương, tiểu nữ tử nhất định cam thủ làm thiếp buồn phận tuyệt đối không cùng phu nhân tranh sủng, chẳng sợ Âu Dương trong lòng không ấm, tiểu nữ tử cũng chắc chắn tận lực khuyên giải an ủi, cầu hắn nhiều bồi phu nhân. Lời này không thể nói không động, bất luận cái gì một cái trong lòng còn có một kia kiêu ngạo nữ tử, sao có thể chịu đựng? Chính mình người yêu còn muốn khác nữ tử khuyên giải an ủi, mới có thể tiếp thu chính mình làm thê, mới có thể lưu tại chính mình bên người. Quả nhiên, một ngải đạm đạm cười, ta, một tiên thị, một tiên phủ chủ mẫu. Bánh hoa quốc thân vương tôn sư, sao có thể lưu lạc đến cùng người cộng phu đồng ruộng? Này bánh hoa quốc cái dạng gì nam tử không có, ta cư nhiên yêu cầu hắn bố thí cảm tình. Không, không, phu nhân hiểu lầm, tiểu nữ tử là nói, Âu Dương cùng ngài tách ra lâu lắm, cảm tình đạm bạc cũng là chuyện thường, chỉ cần ngài cùng hắn lâu dài ở chung, chắc chắn hồi phục đến lúc trước gân ái là lúc. Đừng nói nữa, yên tâm, đều nói dưa hái xanh không ngọt xem ở lúc trước tình cảm thượng ta sẽ cứu hắn một mạng nhưng là cùng người cộng phu ta lại khinh thường vì này đại hắn thanh tình này ngươi đừng quên thay ta nói cho hắn một câu chúng ta trước kia ân oán hiểu rõ là là phu nhân tạ phu nhân ra tay cứu rút tạ phu nhân đại ân đại đức kim giao trong lòng mừng đến quả thực đều phải tạc vỡ ra tới như thế dễ dàng làm nữ nhân này đáp ứng cứu trị đầu lĩnh hơn nữa cam tâm rút đi Quả thực là thiên thần tương trợ giống nhau, chỉ cần hoàn toàn chặt đứt cái này uy hiếp, nàng lại ngày ngày canh giữ ở thủ lĩnh bên người dốc lòng chăm sóc, Tổng hội mong đến thủ lĩnh cảm động sinh tình một ngày. Một ngài nhìn ngoài cửa sổ trong mắt hiện lên một đạo lanh quang, sau một lúc lâu nói, người đứng lên đi, trong chốc lát uống lên canh sâm, nếu thân mình dễ chịu một ít, liền lên đường lao tới dung thành đi. Tạ phu nhân, tạ phu nhân kim dao làm bộ cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng. Lại khái một cái đầu mới bỏ lên, đôi tay vô vệ bụng, suy yếu dựa nghiêng trên trên sofa. Người tới tích phúc cùng khổng hỉ theo tiếng đi ra phòng bếp, không người đáp, ở, phu nhân. Tích phúc, chăm sóc kim cô nương dùng canh sâm. Khổng hỉ phân phó đi xuống, thu thập hành lễ, sau nửa canh giờ lao tới dung thành. Khổng hỉ cùng tích phúc lướt nhau, suy đoán phu nhân là đáp ứng này, nữ tử lao tới dung thành cứu người. Nếu bằng không cũng sẽ không ở như vậy sau giờ ngọ phân phó lên đường, hai người đồng ý phân biệt đi bận rộn không để cập tới. Một ngày không còn có nói chuyện, xoay người chậm rãi lên lầu, trong lúc dường như vô lực thiếu chút nữa đặng không té ngã, lại làm kim dao trong lòng đắc ý hai phần, cũng đã quên nghẹn kia khẩu nội lực, sắc mặt dần dần liền khôi phục hưởng luận, làm bưng canh xâm lại đây tích hoa tò mò nhìn nhiều hai mắt, người giang hồ thân thể đấy chính là ngạnh lãng, thiếu chút nữa để non nữ tử. Sắc mặt cư nhiên so nàng này khỏe mạnh người còn hảo. Đại vũ canh giữ ở cửa thang lầu, tiến lên nâng lên mụ mụ vào phòng ngồi ở mép giường, sau đó liền cúi đầu trầm mặc quỳ gối trên mặt đất, hạnh nhi vốn dị nói dối trang bệnh lừa mụ mụ, liền có chút trở dạ, vừa thấy ca ca quỳ xuống, tưởng lộ tẩy nhi, vội vàng cũng quỳ xuống, muốn mở miệng làm lũng cầu tình, rồi lại không rõ ràng lắm vì sao sáng sớm ca ca muốn nàng trang bệnh, chỉ phải thành thành thật thật thấp đầu một ngài nhìn quật cường đại nhi tử cùng ngây thơ tiểu nữ nhi thở dài một tiếng đại vũ ngươi sáng sớm liền biết bọn họ là ai thủ hạ đi đúng vậy đại vũ đơn giản đáp một chữ lại vẫn là không có ngầm đầu vậy ngươi cũng biết bọn họ là vì chuyện gì tới cầu cứu đúng vậy một ngài thở dài nàng không rõ vì sao đại nhi tử như vậy cựu thị âu dương ngay cả hắn cánh mạng trong lúc nguy cấp cũng không chịu làm chính mình biết đại vũ Ngươi nói cho mụ mụ, vì cái gì muốn cản hạ bọn họ, Âu Dương Sư phó rốt cuộc giáo thụ các ngươi mấy năm, nếu bởi vậy không có tánh mạng, ngươi trong lòng sẽ hảo quá sao? Đại vũ đông nhiên ngẩng đầu, đôi mắt dần dần đỏ lên, tràn đầy đều là hận ý, hắn mất đi tính mạng, ta nguyện ý chịu thiên thần trừng phạt, chính là, ta không thể cho phép hắn khi dễ ta mụ mụ ta mụ mụ mấy năm nay chịu khổ bị liên lụy, lo lắng hãi hùng, liền cái có thể người nói chuyện đều không có. Nào không vì hắn rớt nước mắt, kia một ngày không ngóng trông hắn trở về, chính là người khác đâu. Vừa đi ba năm nhiều không có tin tức ta mụ mụ vừa nghe nói hắn sinh tử không rõ, liền ném xuống hết thảy, cử ra nam hạ, nói là chu Du thiên hạ, chính là tới rồi nào một thành, ta mụ mụ không phải khắp nơi tìm hiểu hắn tin tức. Ngày thường ta mụ mụ du du trong nhà, chính là ở người khác trước mặt, cũng đều trang cùng bình thường giống nhau. Rất sợ người khác đối nhà của chúng ta hạt giống cùng tài lực nổi lên lòng tham, khó xử chúng ta một nhà, chính là hiện tại đâu. Ta mụ mụ tiến Hoa đô liền giống trống khua chiêng thi triển thần tích, thủ phong thân vương, đại yến khách hứa, dường như rất sợ có người không biết giống nhau, còn không phải là muốn dẫn hắn tới, muốn cho hắn biết có người chờ ở Hoa đô nửa tháng. Sơn, chính là hắn tới sao? Ta mụ mụ ở nóc nhà đợi, ta mụ mụ ở lưu nước mắt, ở thương tâm. Hắn đang làm gì? Khoai ý giang hồ, hiện giờ hắn bị thương, thánh mạng nguy cấp, nhớ tới tìm ta mụ mụ cầu cứu rồi, khi ta mụ mụ là cái gì? Một ngải nhìn rơi lệ đầy mặt, hận đến nghiến răng nghiến lợi nhi tử, nhớ tới nhiều năm như vậy tưởng niệm, nhớ tới cái kia nữ tử vô về bụng nói hoài người nọ hài tử kiêu ngạo bộ dáng, trong lòng đau xót, nước mắt cũng rất xuống dưới, tiến lên ôm nhi tử nữ tử khóc lên tiếng, Hạnh nhi nghe không hiểu ca ca đang nói cái gì? Chỉ là biết có người muốn khi dễ mụ mụ, nàng ôm mẹ cánh tay, mụ mụ không khóc, ai khi dễ mụ mụ, hạnh nhi đi đánh hắn, làm vệ cứu cứu mang binh chảo hắn ném tới đại lao, làm tiếu cứu cứu đem hắn đưa đi đương thái giám tiểu nha đầu ngày thường bị mụ mụ cùng mấy cái ca ca sùng ái, rất ít tiếp xúc đến âm u đổ vợ.